Ấn, ta cấp đuổi một đuổi đi, này dường cùng cái bàn kia khẳng định có thể cho ngươi nhưng là ngươi này hai dạng khả năng có chút phiền phức, ngươi cũng biết này kính mặt sẽ khó tìm một ít vận chuyển cũng không cần ý. Hành, ta lý giải, rốt cuộc mới vừa làm khẳng định này tân đồ vật gần nhất không quen thuộc, kích cỡ không hảo nắm chắc, lại còn có có một ít chưa từng có chạm qua sống, khẳng định đều là cân nhắc mới có thể thấu, kia này đó đều là bán thế nào. Cũng không biết chính mình hôm nay kiếm tiền có đủ hay không hoa đâu, ai nha nói kia mà xây nhà, như vậy một làm sợ là kia người nhà lại bất quá tới náo loạn. Ai chung này đã có thể chẳng lẽ, người nói làm hắn làm nghề mục cũng khỏe, bất quá này hắn thật sự khó xử. Lại đến hắn cũng nhớ mãi không quên Hoàng Tiểu xảo giấy vẽ, này bản vẽ liền thật sự không thể bán cho ta sao. Hoàng Tiểu xảo tròn váng, đây là không cần đến không bỏ qua cảm giác ra. Không có việc gì ngươi ấn cho ta làm liền hảo, này bản vẽ ngươi có thể cầm đi dùng. chương 203 giả thưởng địch. Hoàng tiểu xảo thật đúng là không có nghĩ đem này bản vẽ làm phát tài chi đạo, coi như là còn trương minh hiên một ân tình đi. A chung nhìn nhìn trương minh hiên, xem hắn gật gật đầu, lúc này mới yên tâm, bất quá cũng làm hắn càng xác định phải hảo hảo giúp hoàng tiểu xảo bọn họ làm. nay bản vẽ chúng ta nhận lấy. Đương nhiên ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm được kia mặt trên ương, còn có lúc này đây các ngươi làm ra cụ chúng ta miễn phí làm, coi như là này bản vẽ thù lao, nếu các ngươi đem ta đương bằng hữu cũng đừng lại thoái thác. Như thế nào sẽ? Hiện tại ngâm lại chúng ta phải biết rằng này còn có thể đưa ta liền cấp nhiều làm mấy bộ. Tưởng thành tuấn vừa mới bắt đầu có điểm kỳ quái hoàng tiểu xảo như thế nào đột nhiên đổi tính, theo sau tưởng tượng cũng đều minh bạch. Bất quá làm bằng hữu việc này cùng hắn thật không có quan hệ, nếu cùng xảo nhi hắn chính là thực không vui. Nào biết hắn vui đùa lời nói lại bị ai chung thật sự, hắn nghiêm túc nói, hành, hai vị cứ việc nói ta đều cấp làm. Hắn nghiêm túc làm ở đây đều cười, Trương trưởng quầy vô vô vai hắn, hài tử, ta đồng tình ngươi. A chung đó là vẻ mặt mẫu bức, cũng không biết chính mình nói gì đó làm cho bọn họ buồn cười, hắn đáp ứng cấp làm chẳng lẽ không đúng sao. Nhìn Tiêu đại hán vô tội mặt, thấy thế nào như thế nào không khỏe như thế nào đâu, quả nhiên người này không thể tướng mạo, đại hán thân hình đứa bé tâm tư. Cái này trong lúc vô tình cười liêu làm cho bọn họ lẫn nhau càng gần sát. Hoàng tiểu xảo cũng không có phản đối, rốt cuộc lời này nói này phân thượng nàng còn không biết đối phương tưởng giao hảo tâm tư kia nàng thật sự sống uổng phí. Cũng hảo này tiết kiệm được tiền liền dùng tới mua đồng ruộng đi. Có cái yêu cầu quá đáng mong rằng tưởng huynh đệ thanh toán. Trương Minh Hiền cũng nhìn ra Hoàng Tiểu xảo lui cư phía sau màn tâm, đồng dạng cũng nhìn ra tưởng thành tuấn đối Hoàng Tiểu xảo khẩn trương. Tư tâm nói một câu, nếu không phải danh hoa có chủ, hắn thật đúng là khả năng sẽ thích nàng, bất quá hắn người này ít lợi tâm trọng, đồng dạng lễ nghĩa liêm sỉ vẫn là hiểu, bằng hưu thế không thể khinh hắn hiểu. Tưởng thành tuấn nháy mắt đã hiểu Trương Minh Hiền ý tứ, ngài nói, ơn ơn, xử lý một cái đối thủ thật tốt. Trường Thành Tuấn không biết kia kêu, kêu giả tường địch, phải biết rằng bọn họ chính là liền Trương Minh Hiên thành thân, không có cũng không biết, bất quá đối với hắn tới nói này, nhà có tiền nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, hắn xảo nhi lớn lên đẹp, tay lại xảo đầu góc lại linh hoạt, hắn không để phòng không được. Này có thể hay không giúp chúng ta họa hai bộ gia sản, lần này này hai bộ chúng ta tính hồi tiền cho các ngươi, này một bộ cấp giới 1000 lượng ngươi xem được chưa? Thứ này bọn họ thấy đều không có gặp qua. Nói không chừng bọn họ có thể họa ra không giống nhau đâu. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác bọn họ có thể. Lời này vừa ra tưởng thành tuấn có điểm khó xử, phải biết rằng này bản vẽ vẫn là xảo nhi nghĩ ra được, này xảo nhi có thể hay không lại họa ra tới hắn thật sự không biết. Hắn rò hỏi ánh mắt nhìn về phía hoàng tiểu xảo, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu sau đó chớp chấp mắt. nay chỉ sợ không được, ngươi cũng biết nhà của chúng ta hiện tại đang ở xây nhà đâu. Chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ, nói nữa chúng ta cũng chính là bình thường nông hộ nhân ra, này tuy tiện cân nhắc chính mình dùng con hành, này chuyên môn hỏa một bộ bộ khả năng không có cách nào đảm nhiệm. Hoàng tiểu xảo không thể tưởng được này, tưởng thành tuấn cự tuyệt người vẫn là có một bộ, này một vòng lại một vòng, liền nàng đều không có nghĩ đến lấy cớ hắn đều nghĩ tới. Người xem như vậy biết không, chúng ta này đồ không yêu cầu cái gì thời gian cho ta, dù sao các ngươi hỏa hảo liền đưa lại đây. Này giá ta cũng cấp thêm đến 1.521 bộ, các ngươi suy xét suy xét. Chương 204 không thể cưỡng cầu. Cảm ơn chương công tử nhìn chúng, như vậy đi, chúng ta trở về nhìn xem, nếu thật sự có thể họa ra tới chúng ta liền sẽ đem đồ đưa lại đây, nếu không được như vậy chúng ta cũng liền không qua tới, ngươi xem có thể chứ. tưởng thành Tuấn trả lời ba phải cái nào cũng được, cũng cho chính mình để lại một đường cơ hội. Ai cũng không dám bảo đảm có hay không như vậy một ngày ngươi nhu cầu cấp bách dùng tiền thời điểm. Dù sao trở về lúc sau xảo nhi nguyện ý họa liền họa, không muốn kia còn chưa tính. Hảo! nay có thể, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Trương Minh Hiên thực vui vẻ, hắn có như vậy một loại trực giác bọn họ sẽ họa. kia hôm nay liền cảm ơn Trương Công Tử, Trương Trưởng này còn có trung đại ca các người. Kỳ thật lại nói tiếp. Hoàng tiểu xạo đều cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ dường như, nàng này có tính không chiếm hai đời ký ức tiện nghi, này kiếm tiền mới có thể xôn sao giống như nước chảy Nếu đều tới rồi trấn trên một chuyến, như thế nào cũng không hảo không tay trở về, hai người rời đi sau lại đi phố đông một chuyến, ở nơi đó mua tam bao gạo, hảo chút gia vị, sau đó lại về tới bắc phố mua hảo chút thịt xanh xám đồ ăn, mấy ngày này mọi người đều mệt mỏi. Hoàng tiểu xảo quyết định hôm nay buổi tối phải hảo hảo khao một chút đại gia. Ban đêm đại gia vây quanh kêu bàn lớn ngồi ở cùng nhau thập phần náo nhiệt, trên bàn kia phong phú thức ăn làm người nước miếng chảy ròng. Ta nói thành tuấn tiểu tử này hảo phức khí, ngươi nói cười ta này mội tử, này trở ra thính đường hạ đến phòng bếp, ân ngươi nói đây là điều rau xanh cũng so người khác nấu ăn ngon. Tường đại thắng vừa ăn biên khen ngợi. Lời này vừa ra hạ, này trên eo đã bị hung hăng méo một phen. Đau đến hắn thẳng hô đau. Ngươi nói người khác là ai, không thể ăn vậy về sau đều đừng ăn. Này béo người đúng là hỉ nhi, nàng giả vờ tức giận, nhưng này lực đạo đều là 10 phần 10. Nữ nhân đều là keo kiệt động vật, tuy rằng biết không sẽ, chính là A nghe thấy chính mình nàm nhân khen nữ nhân khác hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xe ghen. Ai, ta nói ngươi này dâm kính như thế nào lớn như vậy đâu, xảo nhi là ta muội tử. Ta này làm ca ca đương nhiên đến khen nàng hảo mới đúng, như vậy thành Tuấn mới có thể quý trọng, ngươi hiểu hay không? Đại thắng ca ngươi liền thấy đủ đi, ta tẩu tử chính là để ý ngươi mới ghen, bằng không nàng mới mặc kệ ngươi đâu. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, làm hoàng tiểu xảo nàng cảm thấy chính mình nhất định phải đứng ở nữ nhân chiến đội. Tường đại thắng cười hắc hắc, nhìn ra được thập phần vui vẻ, thì như đó là xấu hổ đến mặt đều đỏ. Trách cứ chừng mắt nhìn Hoàng Tiểu xảo liếc mắt một cái, làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra kia đến nhiều mắc cờ à, những việc này bọn họ hai vợ chồng đông cửa lại hảo hảo nói là được. Nhìn các ngươi này đó trẻ tuổi cảm tình hảo, chúng ta này đó lao bà tử lão nhân liền cao hứng. Đại Sơn thẩm nhìn bọn họ mấy cái cảm tình tốt như vậy, trong lòng chính là có nói không nên lời cao hứng, còn có cái gì so nhi tử nữ nhi phu thê hòa thuận. Tẩu tử tiểu cô cảm tình hòa hợp càng làm cho bọn họ cao hứng. Mọi người đều cười, chỉ có hoàng tiểu xảo phát hiện tưởng thành tuấn tươi cười mang theo chua sót. Bên này càng là ôn nhu càng là có vẻ bên kia vô tình lạnh nhạc. Nghĩ vậy chút nàng nhẹ nhàng bắt lấy tưởng thành tuấn tay, ám chỉ hắn ngươi còn có chúng ta ở đâu. Tưởng thành tuấn hướng nàng cười, nàng ý tư hắn lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Nếu bọn họ đối chính mình vô tình, như vậy chính mình cũng nên bông ra. Có chút đồ vật quả nhiên là không thể cưỡng cầu. Hoang tiểu xảo thẳng đến ban đêm mới biết được, chính mình ăn cơm khi kêu nhẹ nhàng nắm chặt cũng không đủ để cho hắn cảm nhận được chính mình tồn tại. Dùng tưởng thành tuấn nói nói ta muốn toàn thân đều có thể cảm thụ được đến, kia mới là thật sự. chương hai trăm năm ra mặt dậy đến kim đâm không mặc. Có câu nói kêu dậy sớm chim chóc có trung an. Đồng dạng, thứ tốt muốn nhân lúc còn sớm, tưởng thành tuấn đem những lời này chấp hành đến cuối cùng. Này không, hắn sớm rời giường, làm gì đi? Mua đồng ruộng đi, này so với bọn hắn có tiền nhiều nữa đi, chính mình không còn sớm điểm chờ lát nữa bị người xuống tay liền không có. Thành Tuấn ca, đem này đó mang lên trên đường ăn. Hoàng tiểu xảo đưa cho hắn một cái tiểu rổ, bên trong mười mấy bánh bao còn có một đĩa bài đến chỉnh chỉnh tể tể trứng gà cuốn. Từ lần trước bán phương thuốc sau, Hoàng tiểu xảo liền đem trong nhà một ngày hai cơm cấp vứt bỏ. Ấn bình thường tiến hành một ngày tăm cơm, trừ cái này ra, nàng còn cải thiện trong nhà thức ăn, này trứng gà A, cá A thịt A, ở nhà bọn họ trên bàn cơm thường xuyên có thể xem tới được. Trải qua như vậy một đoạn thời gian tiến bủ, có nhất rõ ràng thay đổi chính là tiểu nha nhi, này thân cao đột nhiên rất cao, trên mặt mọc ra một ít thịt thịt, trắng non không ít, làm hoàng tiểu xảo có như vậy một tí xíu cảm giác thành cựu. Tốt, vất vả. Tưởng Thành Tuấn tiếp nhận Hoàng Tiểu xảo trên tay rổ, đây là nàng sớm rời giường vì chính mình chuẩn bị cơm sáng, hắn nhất định sẽ hảo hảo ăn. Này ai cũng không nghĩ tới, này vừa ra khỏi cửa liền thấy Dương Thúy Hoa lôi kéo nhà bọn họ tưởng Tiểu bá đang đứng ở cửa, vừa nhìn thấy bọn họ ra tới liền mắt trông mong nhìn chầm chầm Tưởng Thành Tuấn trên tay rổ, nếu ánh mắt có thể làm cho bọn họ như Nguyễn nói, sợ sẽ là trực tiếp mở ra không chút khách khí nuốt trong bụng. Dương Thúy Hoa trộm méo méo chính mình nhi tử tay, Tưởng Tiểu Bá lập tức hiểu được ủy khuất nhìn Tưởng Thành Tuấn, sau đó hoa hoa hoa khóc lên, "Tiểu thúc, ta đói, ta muốn ăn trứng gà." Ô ô ô. Phan Tiểu xảo thật sự không thể không bội phục bọn họ mui chó, cách xa như vậy cũng có thể nghe được đến là trứng gà hương vị. Còn có Dương Thúy Hoa là có ý tứ gì? Thật khi bọn hắn là mắt mù sao? Hai tử không cho bọn họ giáo vai nàng mới cảm thấy kỳ quái. Tưởng Thành Tuấn khó xử nhìn nhìn Hoàng Tiểu Sảo, Này đại nhân hắn còn có thể cự tuyệt, chính là tiểu hài tử hỏi làm hắn như thế nào cự tuyệt, nói ra đi người khác cũng sẽ nói bọn họ, lại nói hài tử là vô tội. Hoàng tiểu xảo cũng biết này đạo lý, nàng vô vô cánh tay hắn, ngươi tiểu thúc có chuyện muốn đi ra ngoài làm, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi. Ngươi đi đi, nơi này có ta đâu. Tường Thanh Tuấn nhìn nhìn Dương Thúy Hoa hoặc nhiều hoặc ít không yên tâm. Nhà mình nương tử này tiểu thân thể muốn cùng hắn kia đại tẩu làm lên khẳng định sẽ có hại. Được rồi, ngươi còn sợ chúng ta còn có thể đánh lên tới sao. Hoàng tiểu xảo thúc giục hắn ra cửa, cũng mặc kệ tưởng tiểu ba khóc vẫn là không khóc đem tưởng thành tuấn cấp đuổi ra đi. Hắn không ở, sở hữu sự tình đều dễ làm. Ngươi muốn ăn trứng gà. Hoàng tiểu xảo hướng về phía tưởng tiểu ba hỏi đến, nếu có thể nàng vẫn là tưởng đem đứa nhỏ này cấp bẻ trở về. Tưởng tiểu bá vừa thấy tưởng thành tuấn rời đi, liền biết chính mình muốn ăn trứng gà cũng chỉ có thể làm hoàng tiểu xảo lấy, chính là hắn cũng không tưởng hướng hoàng tiểu xảo yếu thế, phải biết rằng trước kia chính là chỉ có chính mình khi dễ nàng phân, hiện tại làm chính mình cầu nàng, hắn không muốn. Cho nên hắn một câu cũng không trả lời. Dương Thúy Hoa thấy hoàng tiểu xảo dễ nói chuyện như vậy mà chính mình ra hoa nhi cư nhiên không nói, này tay lại là hung hăng mà nhéo qua đi. Đại ngươi làm gì vậy Hắn vẫn là hài tử ngươi sao lại có thể như vậy giáo. Quá làm nhân sinh khí, người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, này ăn nhiều một chút vài giờ nàng có thể trưởng kỷ khối thịt sao. Hoàng tiểu xảo đem tưởng tiểu bá từ Dương Thúy Hoa bên người kéo qua tới, nhẹ nhàng xoa xoa tưởng tiểu bá vừa mới xoay qua địa phương. Không có việc gì, thầm mang ngươi đi ăn trứng gà cuốn. chương 206 đương nàng đánh giám. Muốn nói trước kia hoàng tiểu xảo chính là đối tượng tiểu bá thập phần trắng ghét, bất quá tùy ý gặp qua vài món xong việc, nàng lại cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải sinh hạ tới tính tình này cứ như vậy, một cái có thể đối rất xuống thụ chim nhỏ vạn phần che chở hải tử, lại như thế nào sẽ là tính cách đáng lược. Tưởng tiểu bá không nghĩ tới hoàng tiểu xảo sẽ như vậy đối chính mình, này mặt đỏ, ngây ngốc tùy ý hoàng tiểu xảo lôi kéo hắn hướng bên trong đi. Dương Thúy Hoa thấy thế nhưng vui vẻ. Nguyên lai nàng ăn này một bộ a về sau chính mình chính là có đối phó nàng biện pháp. Nàng tung ta tung tăng theo sau. Đại tẩu, nhà này sống nhiều nữa đi, ngươi đi về trước, cậu đàn ăn no ta sẽ đưa hắn trở về. Hoàng tiểu xảo đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Thúy Hoa cười ngâm ngâm mà nói. Không nhiều lắm không nhiều lắm, ta bồi ta nhi tử thì tốt rồi. Lại đại sự tình đều không có nàng ăn trứng gà sự đại. Đại tẩu không yên tâm, kêu hành đi. Ngươi đem hắn lánh trở về. Ngượng ngùng, đừng nói nàng trên trứng gà cuốn không đủ, chính là đủ nàng cũng không muốn cho nàng ăn. Ngươi này tựa như trùng hút máu giống nhau, chỉ biết càng ngày càng nghiện, nàng nhưng không nghĩ chính mình ra mỗi một cơm ăn cơm đều nhiều thượng nàng, không tin, ngươi lấy châm đi thử thử nàng ra mặt có bao nhiêu hầu. Dương Thúy Hoa không vui, nàng hù mặt, hoàng tiểu xảo ngươi là có ý tứ gì, chẳng lẽ ta làm ngươi đại tẩu tiến cửa nhà ngươi đều không thể vào chưa? Ta đây tò mò ngươi không có việc gì một hai phải tiến nữ nhi của ta ra làm gì đâu. Đại sơn thẩm thanh âm từ Dương Thúy Hoa phía sau chuyển đến. Hoàng tiểu xảo này trong lòng A đối tưởng thành tuấn tre chở có điểm giờ khóc giờ cười. Này mẹ nuôi không cần phải nói khẳng định cũng là hắn cấp gọi tới. Quả nhiên thấy đại sơn thẩm lại đây, Dương Thúy Hoa khí thế yếu đi xuống dưới. Ta này không phải trong nhà nghèo thấy đệ mội trong nhà mấy ngày nay tránh tiền ta đi cọ cọ cơm ăn mà thôi. Bọn họ đều tránh như vậy nhiều tiền sẽ không keo kiệt đến liền này cơm sáng cũng thỉnh không dậy nổi đi. Đại tẩu thật đúng là nói đúng, ta thật đúng là thỉnh không dậy nổi, cho nên phiền thoái đại tẩu về nhà đi thôi. Hoàng tiểu xảo lại một lần vì nàng ra mặt dày xấu hổ, này quay người lại giống như nàng phía trước đối chính mình những cái đó chuyện xấu đều đi qua. Ai hù, ta nói người này A một có tiền chính là thân nhân cũng không cần, bạch Nhã lang, thật sự làm người bình phân xử đi. Có hay không người làm như vậy người nghe nàng rong dài, Hoàng tiểu xảo không nói hai lời trực tiếp chạy phòng bếp bên kia đi, Dương Thúy Hoa vui vẻ tưởng cũng Hoàng tiểu xảo là sợ đi cho chính mình lấy trứng gà đi. Chính là đương nàng thấy Hoàng tiểu xảo nắm lên một cây đao liền lao tới khi, sợ tới mức vội vàng xoay người liền chạy, trong miệng lớn tiếng ồn nào giết người lạc, giết người lạc. Hoàng tiểu xảo bắt lấy đao đứng ở cửa, ta lại cường điệu một lần. Đừng tưởng rằng ta không đi tìm các ngươi chính là đem phía trước các ngươi sai đái ta sự tình đều quên mất, không cần đi vọng tưởng nhà của chúng ta đồ vật, tiền tránh lại nhiều không có một phân là của ngươi, không cần nghĩ đương nhiên tới hưởng thụ, không thỉnh ngươi ngươi chính là cửa cũng không thể đến một bước, nếu các ngươi bước qua tới một bước, nhà ta thiếu cái gì ta liền báo quan, cho dù là một cái trứng gà một cái mễ. Mặt mũi không thể đường cơm ăn, lại nói đối người ngươi có thể nể tình, đối cẩu không cần. Đối với Dương Thúy Hoa bọn họ trò khôi hài đại gia đây đều là thấy nhiều không trách, không cần phải nói nàng khẳng định lại coi trọng tưởng thành tuấn ra cái gì đồ vật. Đại gia chủ động đem Dương Thúy Hoa nói đường đánh giắm. Nhìn Dương Thúy Hoa lại ở bên ngoài mất mặt, tưởng thành tài hướng về phía chính mình nương phát giận. Nương, làm nàng chết trở về, nhà này là đói chết nàng sao? Nàng không biết xấu hổ ta còn muốn. chương 207 trồng rau thành công con thường rằng nàng có thể có biện pháp đi vào bên kia lấy được đến bọn họ bên kia đổ vật đâu, không nghĩ tới cư như vậy bị người đuổi ra ngoài, còn không biết xấu hổ ở nơi đó hế A quỷ tê Trương Tam Hoa nhìn tiểu nhi tử sinh khí, chạy nhanh đi ra ngoài đem dương thúy hoa cấp tóm được trở về. Trương Tam Hoa tử tưởng thành tại sau khi trở về liền càng ngày càng nghe theo hắn nói, nàng lo lắng nhi tử sẽ ném xuống các nàng đến lúc đó chính mình đi ra ngoài. Người Nga! Đại sơn thẩm nhìn hoàng tiểu xào lắc đầu, không biết nói như thế nào hảo, làm như vậy không phải hủy hoại chính mình thanh danh sao. Nương, ngươi này lo lắng cái gì, lại vô dụng ta đều đã thành thân, chẳng lẽ còn sợ không có người muốn sao? Nếu ngươi là lo lắng sinh ý thượng sự, vậy càng đừng nói nữa, chủ nhân không làm tây ra, chẳng lẽ còn có thể đói chết chúng ta không thành? Hoàng tiểu xào làm nụ nói, tới tới tới, ta dẫn ngươi đi xem xem chúng ta loại đồ ăn. Ngươi xem này mọc thật tốt. Hoàng tiểu xảo đem đại sơn thẩm kéo đến sân một khác đầu đi, chỉ thấy phía trước làm kia mấy cái trên giá kia rau xà lách hiện tại đã lớn lên xanh úm tươi tốt, thập phần khả quan. Thứ này thật có thể trồng rau. Đại sơn thẩm vừa thấy kia rau xà lách vừa mới kia trò khôi hài đã sớm quên đến không còn một mảnh, nay cái giá trồng rau nàng đã sớm biết, bất quá trồng trọt loại vài thập niên nàng căn bản không tin thứ này có thể loại ra đồ ăn tới. Cho nên cũng chưa bao giờ quan trụ, hơn nữa mặt sau một phòng ở cái hảo, này cái giá liền che ở một phòng ở mặt sau, nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ lại đây xem. Đương nhiên, ngươi cũng không xem chúng ta tiểu nha nhi nhiều cân mẫn, mỗi ngày đều lại đây cho chúng nó tới nước bắt trùng. Hoàng tiểu xảo lời này là thật sự, từ ngày đó chính mình ra gieo này đồ ăn sau, tiểu nha nhi liền đặc biệt hiểu chuyện nói muốn giúp chính mình chăm sóc này đó đồ ăn. Mang theo nàng làm mấy ngày phát hiện nàng làm được thật sự thực hảo, nàng cũng liền tùy ý nàng chính mình lăn lộn đi. Nàng tuy rằng đau mầm nhi, chính là nhớ không nổi đem nàng sủng thành không điểm tự gánh vác năng lực cùng động thủ năng lực mềm, mềm dưa. Mẹ nuôi, ngươi nói ta này nếu là đem này đó đồ ăn cái giá giá đến chúng ta trong đất, ngươi nói này có phải hay không sản lượng có thể cao thượng vài lần. Này nguyên lai chỉ có thể là trên mặt đất loại hiện tại có thể phát triển đến không gian lên đây. Này không phải cũng mở rộng mà sử dụng sao? Này hảo, nếu đem trong đất đều giá thượng loại này cái giá kia đương nhiên là hảo, bất quá ta xem này cũng không phải mỗi loại đồ ăn đều có thể loại, rốt cuộc nơi này bùn đất vẫn là thiếu chút. Đại Sơn Thẩm không thể không nói đây là một cái ý kiến hay, không đạt nàng cũng có nàng nghi ngờ. Hoàng Tiểu Xảo cũng biết Đại Sơn Thẩm nói chính là thật sự, này vô thổ tài bồi không phải nói làm là có thể làm. Mà có thể lợi dụng chút ít bùn đất là có thể sống hơn nữa mọc thực tốt đồ ăn không có mấy thứ, xem ra nàng vẫn là muốn nhiều suy nghĩ biện pháp. Được rồi, nhìn ngươi sầu thành bộ dáng gì, này mà không phải hiện tại đi mua sao, ngươi còn sợ không đủ mà loại cho các ngươi ăn à. Đại sơn thẩm không chụp hoàng tiểu xảo nguyệt đầu, hiện tại này đó đều có thể trồng ra, chờ này đồ ăn thu lúc sau ngươi liền thử lại loại một ít khác đồ ăn. Nếu có thể loại như vậy ngươi mới trên mặt đất đáp thượng như vậy cái giá cũng không mượn. Hoàng tiểu xảo cảm thấy đây cũng là cái đạo lý, có thể thử một lần, hành, liền nghe mẹ nuôi ngươi. Ngươi xem này đồ ăn có thể thu, ngươi mang chút trở về ăn đi. Nói hoàng tiểu xảo liền tiến lên rút khởi mấy cây rau xà lách tiểu tâm mà đem nó căn lộng quả quyết sau so đưa cho đại sân thẩm. Có thể, có thể, có nhiều như vậy là đủ rồi, các ngươi liền loại này đó lưu trữ chính mình ăn. Lần tới muốn làm yến hội phải dùng đồ ăn nhiều lắm đâu Đại sơn thẩm cầm kia tam cây chạy nhanh làm hoàng tiểu xảo ngừng tay chương 208 bữa sáng phong 3 Này đó rau xả lách cây cây đều có tiểu cái đĩa như vậy đại Tam cây cũng đã có suốt như thế nào rổ đồ ăn Hoàng tiểu xảo cũng không miễn cưỡng Hành, dù sao các người nếu muốn ăn liền chính mình lại đây chích Hành hành hành Đại sơn thẩm nói thật còn không có ăn qua này đồ ăn đâu Nếu không phải nàng giống như nhận thức chính mình còn không dám tùy tiện ăn đâu. Dù sao A từ lần trước thanh quả hồng sự lúc sau, nàng chính là một chút cũng không nghi ngờ hoàng tiểu xảo nói. Nếu không nơi này ăn cơm sáng đi. Hoàng tiểu xảo nói xong câu đó mới nhớ tới chính mình tựa đầu đem tưởng tiểu ba cấp quyến mất, nàng chạy nhanh vài bước đi ra, phát hiện hắn còn đứng ở nơi đó chờ chính mình, chính là lại một chút cũng không có sinh khí. Hải nhi à, ngượng ngùng à thẩm thầm không phải cố ý, thẩm thẩm hiện tại liền mang người đi ăn cơm sáng. Con hảo gia hỏa này không có sinh khí, bằng không nàng cũng không biết nói như thế nào, lúc ấy là chính mình làm hắn lưu lại ăn, hiện tại cư nhiên đem người cấp quyến mất. tưởng tiểu bá gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Đồng thời đôi mắt còn trộm ngắm liếc mắt một cái hoàng tiểu xảo, trong mắt hiện lên một kia không do nguyên do quang. Hoàng tiểu xảo vào bên trong đem tiểu nha nhi kêu lên. Giúp Tiểu Nha Nhi rửa mặt chải đầu hảo sau mang theo nàng đi tới trong viện trên bàn. Bình thường không mưa các nàng ra đều thích ở trong sân ăn cơm, bởi vì bên trong không gian quá nhỏ, hơn nữa rất nhiều thời điểm sẽ có hương vị ở lại bên trong. Hoàng Tiểu xảo để sát vào Tiểu Nha Nhi bên thai nói gì đó, nàng cao hứng chạy ra, không có một lát liền đem đại sơn thẩm cấp kéo lại đây, làm nàng ngồi ở cái bàn bên cạnh. Hoàng Tiểu xảo ở ngay lúc này đã đem tưởng biển rộng an bài hảo cũng làm hắn ngồi ở cái bàn bên cạnh. Ngươi tệ, Hoàng tiểu xảo lúc này mới xoay người chạy đến mặt sau trong phòng bếp đem chính mình đặt ở trong nồi nhiệt bánh bao còn có trứng gà cuốn bưng tới. Tường Biển rộng không có gặp qua vật như vậy, vừa thấy liền nước miếng chảy ròng, duỗi tay liền muốn đi lấy, bị Tiểu Nha Nhi một phen bắt được tay. Ngươi làm gì? Đây chính là ngươi nương làm ta ăn. Tường Biển rộng cho rằng Tiểu Nha Nhi luyến tiếp cho chính mình ăn, lớn tiếng nói, ta biết là nương cho ngươi ăn. Chính là ngươi không có rửa tay, nương nói ăn cơm trước muốn rửa tay bằng không bụng sẽ đau. Mới vừa nương chính là ở bên trong cùng nàng nói chuyện này, nàng biết nương nói đúng, phải cho làm sai sự người một cái sửa lại cơ hội. Tường biển rộng mặt đỏ hồng, chính là lại có điểm không phục ta ở nhà phía trước cũng không phải như vậy ăn. Mâm nhi nói đúng, Hải nhi ngươi đi trước rửa tay, chúng ta chờ ngươi. Hoàng tiểu xảo cũng không có bởi vì như vậy mà tùy ý tưởng biển rộng không rửa tay liền ăn cơm. Ngươi muốn tới thẩm thẩm ra ăn cơm phải ấn thẩm thẩm bên này làm việc. Ngươi nhìn xem ngươi tay, đều chơi cái gì như vậy hắc không tẩy này trứng gà màu vàng cũng sẽ biến thành màu đen. Tường biển rộng trầm mặc một chút, sau đó không nói gì liền đứng lên đi rửa tay hiểu rõ. Mầm nhi, ngươi đi giúp hải ca ca muôn thủy. Hải tử cho nhau ảnh hưởng cũng là một loại không tồi giáo dục phương thức. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là này, tưởng biển rộng cư nhiên có thể nghe được hạ chính mình nói. Ấn trước kia đối hắn ấn tượng kia chính là 10 phần 10 tiểu ba vương, nơi nào nghe được tiếng người nói, chính mình ai thế nào liền thế nào. Ta nói liền ngươi đứa nhỏ này rộng lượng, phía trước đều như vậy đối với ngươi ngươi còn đối đứa nhỏ này tốt như vậy. Đại sơn thẩm nhịn không được nói câu, kỳ thật nàng cũng không có gì ý tứ, chỉ là không quen nhìn bên kia như vậy đối nàng mà thôi. Hai tử rốt cuộc là vô tội, chỉ là học theo mà thôi. chương 209 Dương Thúy Hoa khôi hài kịch. Kỳ thật đứa nhỏ này tính tình không xấu chính là bị giáo vai. Hoàng tiểu xảo nhìn kia tiểu nhân ảnh nói, hôm nay ta nếu là không giáo hảo hắn, ngày sau trừ phi chúng ta không ở này trong thôn sinh hoạt, không hề có mặt đối mặt một ngày, như vậy mới có thể miễn trừ khắc khẩu. Đại nhân đã định rồi tính nàng không có cách nào thay đổi người tư tưởng, chính là hai tử con nhỏ. Có thể đơn thuần cảm nhận được ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt. thầy hào thủ, hoàng tiểu xảo đã đem cơm cấp phân phối hảo, cấp hai cái tiểu ra hỏa trong chén một người gấp một cái bánh bao tam khối trứng gà cuốn ăn đi, không đủ nơi này còn có đâu. So với tiểu nha nhi nhai kỹ nuốt chậm, kia tưởng biển rộng kia cũng thật nói được thượng là ăn ngâu nghiến, này túi đầu xuống dưới liền không có nâng lên đã tới, xem đến hoàng tiểu xảo kia thật là sừng sốt sừng sốt, này cũng có thể. Có thể là cảm giác được đại gia an tĩnh, tưởng biển rộng lúc này mới ngẩn đầu lên, trong miệng còn cắn một khối trứng gà cuốn, kia bộ dáng tựa như nhân da tiểu cẩu giống nhau đáng thương vô cùng. An từ từ, nơi này còn có, quản đủ ngươi no. Đúng vậy, ngươi muốn thích ăn, ta liền ăn trong chén thì tốt rồi, này cái đĩa nhường cho ngươi ăn. Tiểu Nha Nhi thực hiểu chuyện mà nói, này trứng gà cuốn lần sau nương còn có thể cho ta làm. Tường biển rộng trong lòng đó là nói không nên lời cảm thụ, cuối cùng lớn tiếng nói, ta, ta liền không phải nể tình các ngươi sao. Khi thật hắn có thể nói nói thật sao, thứ này thật sự ăn rất ngon, so với hắn trước kia ăn qua thủy nấu trứng gà còn ăn ngon. Nghĩ đến đây tường biển rộng trong lòng vẫn là có điểm tiểu đấu kỵ cùng tiểu hâm mộ, vì cái gì mầm nhi có thể thường xuyên ăn, mà chính mình lại không được đâu. Hành, cảm ơn ngươi cho ta mặt nguối. Chính là ta không nghĩ ngươi bởi vì ăn cái này cấp nuốt chứ, như vậy ta không có hướng ngươi nương giao đãi. Tường biển rộng mặt tối sầm một chút, sau đó nghe lời ăn đến trầm lên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, chính là hắn cũng biết cái này là sự thật, nếu thật như vậy nương lại sẽ nháo. Liên ở đại gia ăn đến chính cao hứng khi, Dương Thúy Hoa thừa dịp không có người chú ý nàng thời điểm dựa vào hàng rào bên cạnh hướng về phía hoàng tiểu xảo bên này phất tay, ý đồ khiến cho tưởng biển rộng chú ý. Bất quả tưởng biển rộng còn không có phát hiện, hoàng tiểu xảo nhưng thật ra trước phát hiện, nàng không nói gì mà là nhìn nàng muốn làm cái gì, sau đó tưởng biển rộng lại là như thế nào làm. Quả nhiên không có trong chốc lát, tưởng biển rộng cũng phát hiện hắn nương chính hướng về phía hắn phất tay, thấy chính mình ngẩn đầu sau làm cá biệt cơm sáng giấu đi mang đi thủ thế, hắn sửng sốt một chút, sau đó trộm chuyển cái đầu nhìn một chút hoàng tiểu xảo, phát hiện nàng cũng không có nhìn chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn cái bàn cái đĩa thượng chỉ còn lại có 3 cái bánh bao còn có 5 khối trứng gà quấn, hắn biết hoàng tiểu xảo cùng tiểu mầm đều chỉ ăn một cái bánh bao, hắn lại nhìn nhìn chính mình trong chén dư lại kia một cái bánh bao, sau đó quyết đoán cưới đầu, Trang không có phát hiện hắn nương dường như tiếp tục ăn, cũng không có lại kẹp. Dương thúy hoa nóng nảy, này đáng chết vật nhỏ đôi mắt này đều trường nơi nào, này có ăn cũng không nhớ kỹ một chút chính mình cái này nương. Nếu không phải chính mình phát hiện ăn ngon làm hắn qua đi mớn, hắn hiện tại có thể ngồi ở chỗ kia ăn sao. Chính là tái sinh khí cũng vô dụng, nàng chỉ có thể tiếp tục hấp dẫn chính mình ra nhi tử chú ý kia càng lúc càng lớn động tác muốn cho người không phát hiện nàng cũng rất khó. Kết quả là ấn nàng suy nghĩ, tưởng biển rộng rốt cuộc phát hiện nàng, nhưng là đồng dạng mọi người đều phát hiện nàng. Nguyên nhân là nàng một cái kích động sinh khí đem rửa vào hàng rào cấp áp đảo, cứ như vậy thật mạnh ngã trên mặt đất. Muốn cho người không phát hiện nàng cũng khó. chương 210 quá kế. Đại tẩu đây là đang làm cái gì đâu? Hoàng tiểu xảo thực vừa lòng tưởng biển rộng cách làm, tuy rằng không có có thể làm được trăm nhưng là ít nhất cũng không có nghĩ đi hư chính mình ra đổ vật không phải sao. Dương Thúy Hoa đỡ chính mình eo đứng lên, tiếu tiếu nói, ta này không phải tìm ta ra nhi tử sao. Tổng không thể ta nhi tử lại đây ngươi nơi này ăn liền thành nhà ngươi đi. Tuy rằng nói ta biết các ngươi liền mầm nhi một cái, nghĩ về sau chúng ta hải nhi dưỡng lao kia cũng không phải không được, nhưng là các ngươi ít nhất cũng muốn đối chúng ta hai cái làm cha mẹ hảo, chúng ta mới yên tâm đem hải tử quá kế qua đi. Hoàng tiểu xảo nghe xong đều hảo muốn cười, người này sao lại có thể nghĩ đến xa như vậy, ăn một bữa cơm đều nghĩ đến như thế nào đi mưu nhà bọn họ tài sản. Dương Thúy Hoa ngươi đây là đầu nước vào đi, này xảo nhi dùng đến nhà các ngươi nhi tử quá kế. Các nàng vợ chồng son tuổi trẻ đâu, muốn nhiều ít cái không thể chính mình sinh à. Đại sơn thẩm đầu tiên nghe bất quá đi. Tường biển rộng nhìn này lại xảo lên, nay nghị nghị xoay người liền đi rồi, ở hắn xem ra hắn không còn nữa hắn nương cũng không có lấy cơ ở tiếp tục xảo đi. Chính là hắn không nghĩ tới chính là hắn mới đi rồi như vậy vài bước đã bị chính mình nương cấp gọi lại, kêu mặt ta hồng đến không muốn không muốn. Ai, ta nói nhi tử ngữ như thế nào chính mình ăn liền tính cũng không cho nương mang một chút trở về nếm thử, uổng phí nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Tường biển rộng hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn ăn chính mình làm đi. Nói xong liền chạy ra, lưu lại dương thúy hoa một người ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Đại tàu ngươi mắng về mắng, ngươi xem ngươi đem này hàng rào cấp lộng đổ, phiền thoái ngươi hai ngày này nghĩ cách đem nó bổ lên, ta nhưng không nghĩ cuối cùng hai ngày còn bởi vì thứ này trong nhà không thấy như vậy, không thấy như vậy. Hoàng tiểu xảo thật sự cùng nàng khách khí không thượng, đều đem chủ ý đánh tới chính mình ra tài sản lên rồi. Ngươi nói đổi thành bất luận cái gì một người cũng không có khả năng không tức giận đi, lại nói chúng ta không có kêu ý tưởng, chính là ta cùng thành tuấn ca hai người không sinh chúng ta cũng còn có mầm nhi, không cần các ngươi bảo bối nhi tử qua kế. Ngươi muốn đem ra sản cấp người ngoài cũng phải nhìn vừa thấy cha mẹ chồng bọn họ có đồng ý hay không. Ngươi nói cái gì? Mầm nhi cũng là chúng ta tưởng ra cốt đủ, nàng như thế nào xem như người ngoài. Này đáng chết trọng nam khinh nữ, sao lại có thể như vậy nói nàng mầm nhi, nàng liền cố tình để lại cho mầm nhi, này lại làm sao vậy? Nàng cũng coi như chúng ta tưởng ra cốt đủ, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Dương Thúy Hoa mới vừa nói ra lời này khiến cho tưởng căn sinh cấp nghe thấy cấp hung hăng quăng một cái tát suốt ngày bên ngoài gây chuyện sinh sự. Nói ra nói vào xem ta không đánh chết ngươi. Hoàng tiểu xảo này trong lòng có nói không nên lời cảm thụ, vừa mới kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là nghĩ tiểu nha nhi ở, sợ hỏi cuối cùng bị thương tiểu nha nhi tâm, hoàng tiểu xảo lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Châu này cơm sáng liền ở như vậy ồn ảo nhốn nháo chung đi qua. Hoàng tiểu xảo lúc sau cũng không có thời gian nhớ tới những việc này, nàng vội vàng cấp trong nhà công nhân nấu cơm đâu buổi chiều khi tưởng thành tuấn đã trở lại, đồng thời mang về tới còn có mấy chương đồng ruộng thế Này đều mua tới. Hoàng thiểu xảo tuy rằng đem tiền cho hắn, chính là cũng nguyên tưởng rằng hôm nay cũng chỉ có thể là đi gặp, muốn mua nhanh nhất cũng sợ đến ngày mai, chỉ là không nghĩ tới hắn hôm nay liền mua đã trở lại. Ấn, nhìn giá có thể sau đó đồng ruộng đều là ruộng tốt lương mà cho nên liền cấp mua, lại sau này càng tiếp cận gieo giống thời gian này đồng ruộng chỉ biết càng quý. Tường thanh tuấn sờ sơ đầu, ta biết ta hẳn là trở về cùng ngươi nói một tiếng lại làm quyết định. chương 211 chỗ dựa. Ấn, nhìn giá có thể sau đó đồng ruộng đều là ruộng tốt lương mà cho nên liền cấp mua, lại sau này càng tiếp cận gieo giống thời gian này đồng ruộng chỉ biết càng quý. Ta không phải ý tứ này, này nói chính là chỗ nào sự, ngươi xem thích hợp liền mua bái, dù sao cái này ra ngươi đừng ra. Hoàng tiểu xảo vẫn là vì hắn bận tâm ý nghĩ của chính mình cảm thấy cao hứng. Cùng ta nói nói bái, ngươi hôm nay xem đến thế nào. Nay đồng ruộng địa thế đều thập phân hảo, nay điền tới gần thủy biên ngày mùa hè dễ dàng tới. Hơn nữa kia đồng ruộng mấy khối đều là liền ở bên nhau cũng hảo xử lý. Chính yếu chính là giá, nguyên nhân bán 35 hai một mẫu, này chủ nhân áp vội vàng đi kinh thành nơi đó cấp hàng 2 lượng một mẫu, ta xem tiện nghi liền chạy nhanh mua. Hành! Như vậy cũng hảo, đem nó mua tới tâm cũng yên ổn một ít. Dù sao này tiền hiện tại đặt ở chính mình chính mình cũng không có gì sinh ý làm, lại nói chính mình cũng là cái này chuyên nghiệp ra tới, nhiều yếu điểm đồng ruộng cũng không có quan hệ. Không phải nói tốt sự không ra có thể, chuyện xấu chuyển ngàn làm sao? Hoàng Tiểu Xảo cảm thấy này đó cách nói đều là không đúng, chiếu nàng tới nói, chỉ cần có người ở địa phương mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu đều có thể nháy mắt chuyển ngàn giảm Này không nhà bọn họ mới vừa mua đất đều bất quá hai cái canh giờ, này bên ngoài cũng đã chuyển đến ồn ảo huyên áo. Người này đều là cái dạng này, không có tiền đều hảo, có tiền người này liền đỏ mắt đỏ mắt, lời ra tiếng vào liền ra tới. nay không, vừa nghe nói nhà bọn họ mua đồng ruộng, này liền bắt đầu có người nói nhà bọn họ che lại lương tâm lấy bọn họ quả hồng tránh đồng tiền lớn, này lại xây nhà lại mua đồng ruộng. Đại sơn thẩm có chút sinh khí, Vì thế còn ở cùng người xảo một trận các ngươi muốn cảm thấy bọn họ tránh các ngươi tiền như vậy về sau các ngươi liền không cần bán cho bọn họ nếu không phải các nàng có cách tử thu các ngươi quả hồng các ngươi quả hồng hiện tại còn lạn ở trên cây đâu liền như vậy một chút tiền cũng tránh không đến có bản lĩnh chính ngươi cũng lộng cái phương thuốc bái như vậy không phải có thể không cần phải nói người khác tránh ngươi tiền lời này Tuy rằng mắng đến có chút qua chính là cũng nói chính là có lý, Này không có thấy đủ giả đều sẽ giúp đỡ nói chuyện, ai làm này sát xác, xác thật thật sự tình chính là như vậy, nếu không phải hoàng tiểu xảo các nàng thu các nàng quả hồng, bọn họ quả hồng còn không phải mỗi năm lạn ở trên cây còn nhiều. Người sinh khí sao? Tưởng thanh tuấn hỏi. Chính mình một mảnh hảo tâm đổi lấy chính là như vậy đối đãi Như thế nào sẽ? Này không phải cũng là mấy hộ nhà sự, không phải còn có rất nhiều người là tin tưởng chúng ta sao? Này ăn không đến quả nho kêu quả nho toan nàng muốn thật như vậy sinh khí vậy quá không đáng giá. Hơn nữa nàng biết những người này bên trong còn có 2-3 gia sản khi học chính mình làm quả hương bánh, nghe nói cuối cùng đều có mùi túi, coi như bọn họ là tổn thất quá nghiêm trọng còn sinh ra như vậy không cân bằng tâm lý đi. Nói cũng là, người nói như vậy có phải hay không sang năm vẫn là sẽ giáo các nàng làm quả hương bánh. Không, ta nghĩ tới như thế nào cùng trương công tử bọn họ hợp tác rồi. Hoàng tiểu xào cười, chúng ta như vậy đi, nhân công cùng tài liệu phí từ trường công tử ra, sau đó đem mời đến người đều làm cho bọn họ cùng Trương công tử ký hợp đồng. Như vậy bởi vì là trường công tử bối cảnh quan hệ đại gia cũng không dám tùy tiện bán đứng phương thuốc, chúng ta chỉ cần giúp đỡ quản lý, này bán tiền chúng ta phân cái hai thành tự hào. Làm như vậy nhất cử mới đến, gần nhất bán Trương công tử hào, thứ hai giải quyết thỉnh người khả năng xuất hiện vấn đề. Này tam tới sao cũng là nàng Đạt tâm, này trương công tử bóng dáng không tồi, chính mình cũng có thể giao cái hảo, ngày sau thực sự có cái gì chính mình cũng hảo có cái chỗ dựa. chương 222 Phong Phú của Hồi Môn Tưởng Thành Tuấn Nghĩ nghĩ, Ấn, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi, ta không có ý kiến, hơn nữa ta cảm thấy như vậy khá tốt. kia đương nhiên cũng không nghĩ là ai nghĩ ra tới biện pháp. Hoàng Tiểu Sảo có một ít chút su thí, Nhà ta nương tử nghĩ ra được bái. Thường thành tuấn đệ nhất ngàn một vạn thứ cảm tạ trời cao làm chính mình gặp tốt như vậy một cái nương tử. Hắn giống như tiểu nha nhi nói như vậy cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Đúng rồi, từ từ có chuyện ta muốn hỏi một câu ngươi. Hoàng tiểu xảo đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó khẩn trương mà nhìn nhìn tiểu nha nhi phương hướng. Như thế nào lạc? Thường thanh tuấn không biết hắn sau khi rời khỏi đây trong nhà phát ra sự. Khi trở về thấy nương hai không có gì hắn cũng liền không có hỏi, chẳng lẽ thật sự ra chuyện gì. Hôm nay ngươi đi ra ngoài khi đại tẩu các nàng không phải lại đây sao, ta không có làm đại tẩu tiến bào, bất quá nhưng thật ra làm biển rộng kia hải tử tiến bào ăn. Đại tẩu này không mắt thèm sau đó ở sau lưng dở trò, nàng nói một câu nói. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn tưởng thành Tuấn muốn nói lại tôi không biết như thế nào hỏi cái này sự kiện, rốt cuộc chuyện này hỏi cái nào nam nhân. Cái nào nam nhân đều sẽ không cao hứng, đó là đối hắn tôn nghiêm khiêu khích. tưởng thành Tuấn nhìn nàng lập tức nhìn Tiểu Nha Nhi, lập tức lại nhìn chính mình, giống như có nói cái gì khó có thể xuất khẩu dường như, này tâm tư vừa động tựa hầu nghĩ tới cái gì, bất quá này cũng không xác định, rốt cuộc chuyện gì, nói đi. Không quan hệ chúng ta là phu thê, có nói cái gì đều phải nói ra không cần để ở trong lòng. Thật sự có thể hỏi. Hoàng tiểu xảo có chút thật cẩn thận mà nói, ta hỏi ngươi cũng không thể sinh khí đánh người. Nàng không dám bảo đảm mỗi một người nam nhân điểm mấu chốt đều giống nhau, nàng sợ chính mình đụng vào hắn điểm mấu chốt. Tường thanh tuấn bất mãn nhéo nhéo nàng cái mũi, đồ ngốc, ta khi nào đánh quá ngươi, đánh ngươi này không đều đau ở lòng ta thượng sao? Đây là câu kia buồn nôn đánh vào ngươi thân đau ở lòng ta sao? Tuy rằng buồn nôn chính là vì cái gì nghe tới trong lòng lại là ngọt ngào. Quả nhiên nữ nhân vẫn là thích lời ngon tiếng ngọt hống. Nói đi, ta thật sự không tức giận, hai chúng ta nếu trở thành phu thê, như vậy ta cảm thấy chúng ta có chuyện gì đều yêu cầu thẳng thắn nói ra, như vậy hai người cảm tình mới có thể hảo. Tường Thanh Tuấn nói ra chính mình trong lòng lời nói, nếu thật là kia một sự kiện, kỳ thật hắn sớm đã có chuẩn bị nói, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy tốt thời cơ, cũng lời nói hôm nay chính là cái thực tốt cơ hội. Ta đây thật sự nói lâu. Hoàng tiểu xảo nghĩ nghĩ, hôm nay đại tẩu nói muốn cho biển rộng quá kê cho chúng ta bên này, sau đó ta tức giận trở về một câu chính là hai chúng ta không sinh hài tử không cũng còn có mầm nhì sao. Sau đó ngươi biết đại tẩu nói gì đó sao? Nghĩ đến đây hoàng tiểu xảo liền đặc biệt sinh khí, này không phải ở ô nhục hắn sao? Ta ngấm lại nàng sẽ nói cái gì, nàng sẽ nói nhà này sản không thể cấp một ngoại nhân, đúng không? Thường thanh tuấn chỉ cần ngẫm lại chính mình đại tẩu người nọ tính cách liền biết nàng đại khái sẽ nói nói cái gì. Đúng đúng đúng, nàng liền nói như vậy một câu, ngươi như thế nào đoán được như vậy chuẩn A, cảm giác ngươi liền ở hiện trường giống nhau. Hoang tiểu xảo liên tục gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta và ngươi nói á thành tuấn ca, ngươi cũng không thể có này trọng nam khinh nữ tư tưởng, này mặc kệ nam hải nữ hải kia đều là chính mình hài tử, không thể bất công. Này về sau mầm nhi A cũng nhất định phải cho nàng lưu một phần phong phú của hồi môn, nếu đến lúc đó chúng ta có cái gì hảo thủ nghệ liền truyền nàng điểm, làm nàng không dựa chúng ta cũng có thể tự lực cánh sinh, không thể làm nàng có hại. chương 213 mầm nhi không phải ta hài tử. Hành, ta nhất định nghe ngươi, khẳng định sẽ không trọng nam khinh nữ, cho nên nương tử ngươi liền chạy nhanh cho ta sinh cái A đi. Tường thanh tuân chính là ngóng trông nhà hắn tiểu nương tử cho hắn sinh mấy cái tiểu bảo, nay có thể nói tốt nhất liền tiền sinh một cái muội muội, nghĩ đến có cái giống ngươi nữ nhi ta liền thích. Hoàng tiểu xảo mặt đều đỏ, nay hảo hảo như thế nào lại nói đến làm nàng sinh hoa hoa đi, không điểm đứng đắn, cùng ngươi nói chính sự đâu. Ta này không phải đang cùng ngươi nói chính sự sao, nói thật ta còn tưởng chạy nhanh cùng ngươi làm đứng đắn sự đâu, cho nên, nương tử, chúng ta đến đây đi. Tưởng Thành Tuấn nói liền tưởng nhào lên đi, bị Hoàng Tiểu xảo linh hoạt lăn một bên lên rồi. Từ từ, ta việc này còn không có nói xong đâu, ngươi đại tẩu còn nói một câu cái gì mầm nhi cũng là tưởng ra cốt nhục nói ra đi cũng không sợ cười người chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng Tiểu xảo sợ chính mình nói cũng không được đầy đủ nói được cực nhanh. Nghe thấy lời này tưởng Thành Tuấn liền cương ở nơi đó, sau đó đột nhiên đã không có cái kia tâm tư, một cái xoay người nằm xuống. Hắn đột nhiên thay đổi làm Hoàng Tiểu xảo hoàng hốt, như thế nào hắn phản ứng giống như chuyện này là thật sự giống nhau. Vốn dĩ Dương Thúy Hoa nói ra khi nàng là không tin, chủ yếu là công công kia đột nhiên sinh khí đánh người tắc pháp làm nàng tâm tồn hoài nghi, cũng liền ôm cái hỏi một câu tâm tư, không nghĩ tới việc này tựa hồ còn giống như có nội tình. tưởng Thanh Tuấn nằm một hồi lâu, thấy Hoàng Tiểu xảo lo lắng mà nhìn chính mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực thật lâu không nói gì. Hoàng tiểu xảo cũng như vậy lặng lặng nằm ở trong lòng ngực hắn, làm bạn hắn. Việc này đặt ở bất luận cái gì một người nam nhân trên người đều khó có thể tiếp thu. Càng đừng nói là ở cái này nữ nhân không có gì địa vị thời đại, nghĩ đến tưởng thành tuấn còn có thể như vậy đối tiểu nha nhi hảo. Nàng thiệt tình lại một lần cảm thấy người nam nhân này là có thể dựa vào. Nữ nhân này khen ngược, ném xuống tiểu hài tử cùng hắn cứ như vậy đi rồi cũng không nhìn xem này hai người sống được nhiều dối dám. Mầm nhi xác thật không phải ta tiểu hài tử. Không biết qua bao lâu, lâu đến Hoàng tiểu xảo cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, tưởng thành tuấn lại lẳng lặng mà nói ra như vậy một câu. Biết là một chuyện, nghe hắn nói ra tới lại là mặt khác một chuyện. Hoàng tiểu xảo đó là đầy ngập lửa giận, nữ nhân này sao lại có thể như vậy nhận tâm, ngươi nơi nào không tốt, nàng sao lại có thể như vậy đối với ngươi. Nghe Hoàng Tiểu xảo vì xem bên vực kẻ yếu, tưởng thành tuấn này trong lòng ấm áp, nếu không phải nàng sẽ không quý trọng ta lại như thế nào hội ngộ gặp ngươi. Hoàng Tiểu xảo vừa nghe lại cảm thấy có đạo lý, nếu hôm nay hắn vẫn là cái đàn ông có vợ như vậy chính mình khẳng định sẽ không theo hắn, nàng ghét nhất chính là Tam Nhi. Chính là nàng vẫn là vì hắn cảm thấy không đáng giá. Sự tình cùng ngươi tưởng không giống nhau, mầm nhi nàng nương cũng không có cái gì thực xin lỗi ta. Ngươi hiện tại còn ở vì nàng nói chuyện, có phải hay không ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ nàng? Hoàng tiểu xảo có điểm phát hỏa, nữ nhân này đều như vậy đối hắn hắn cư nhiên còn giúp nàng nói tốt. Ngươi xem ngươi lại là ăn bậy giấm. Tưởng thành tuấn điểm điểm nàng cái mũi, ngươi nói ngươi đều tưởng chạy đi đâu, ta vẫn luôn đều không có nghĩ nàng được không, nếu muốn ta cũng là nghĩ ngươi. Hoàng tiểu xảo nhưng không cho phép hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi chạy nhanh nói một câu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta vốn dĩ không tin, chính là công công nghe thấy được hắn đánh chửi đại tẩu như vậy ta cảm thấy cái này tựa hồ có ảnh, không tưởng chính là thật sự. Ngươi chạy nhanh nói nói là chuyện như thế nào. chương 214 năm đó chân tướng, ta ở nhà không được sủng ái ngươi là biết đến, từ rất nhỏ bắt đầu ta liền phải chính mình chiếu cố chính mình sau đó còn muốn giúp đỡ trong nhà làm tốt nhiều sống. Chính là trưởng thành bọn họ cũng không có có thể làm ta hảo hảo quá, này không ta 18 tuổi năm ấy nương làm người cho ta nói một môn việc hôn nhân, cũng chính là mầm nhi nương. Tưởng thanh tuấn nhắm mắt lại tựa hồ ở hồi tưởng ngay lúc đó sự, trên mặt mang theo như vậy một tia thống khổ, vì tiền, các nàng làm ta tụ mầm nhi nương, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, lúc ấy ta tưởng mọi người đều là cha mẹ chi ngôn môi trước chi ý, ta không đáp ứng cũng đáp ứng rồi. Thằng đến mầm nhi nương quá môn ngày đó ta mới biết được nguyên lai like vì tiền bọn họ thật sự có thể một chút cũng không bận tâm ta cảm thụ. Nghĩ đến đây tưởng thành tuấn này hết hầu cứng đờ đến cơ hồ nói không ra lời, hoàng tiểu xảo nhịn không được dối tay vây quanh hắn eo, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể nói cho chính hắn ở hắn bên người. Mầm nhi nương quá môn nơi đó ban đêm nàng vô về nàng kia hơi hơi hợp lại khởi bụng nhỏ nói cho ta nàng có cái người yêu hài tử, hy vọng ta có thể buông tha nàng. Ta thế mới biết nguyên lai like nhà ta nhân vì các nàng già kia năng lượng của hồi môn đáp ứng rồi như vậy làm ta khuất đục sự. Mà mầm nhi nhà mẹ đẻ vì che này xấu mới dùng như vậy nhiều của hồi môn đem nàng gà cho ra tới. Chính là gà kỳ thật cùng ném không sai biệt lắm đi. Nàng quá môn về sau không có về nhà xem qua. Trong nhà nàng người cũng không có đã tới. Tường Thành Tuấn hiện tại nhớ tới cũng đều vẫn là cảm thấy thật khi bọn họ hai nhà người tâm quá độc ác. Mầm nhi nương quá môn sau. Ta xem nàng cũng là cái đáng thương cũng đồng ý nàng yêu cầu vẫn luôn không có cùng nàng cùng giường ngủ quá. Hôn sau ta thường xuyên bị nhường ra đi thủ công, nàng một người ở nhà, không nghĩ tới ở sinh mầm nhi thời điểm nàng không có vượt qua cái kia quỷ môn quan cứ như vậy đi. Nàng đi thời điểm ta vừa vặn đuổi trở về, ngươi biết nàng nói gì đó sao? Nàng nói cho ta như vậy cũng hảo, nàng đem mầm nhi giao cho ta nàng yên tâm, nàng rốt cuộc có thể cùng nàng ái người ở hoàng tuyển trên đường gặp gỡ. Thực bi thương chuyện xưa đúng không? Tưởng thành tuấn hiện tại ngấm lại nhiều năm như vậy lại đi qua. Nay cũng quá không phụ trách, liền như thế nào chỉ chính mình cũng không nghĩ chúng ta mầm nhi, cứ như vậy một cái mới sinh ra hài tử cứ như vậy ném cho ngươi. Tưởng tượng đến nơi đây nàng trong lòng liền không phải tư vị, sao lại có thể có như vậy không phụ trách đương. Ta xem nàng cũng là thật sự mệt mỏi đi, nếu không phải vì mầm nhi nàng chỉ sợ cũng là đã sớm đi rồi. Sẽ không cứ như vậy đáp ứng rồi trong nhà hôn sự. Tuy rằng nói không phải xứng chức nương nhưng là lại là cái si tình nữ tử. Hoàng tiểu xảo không nói, nàng nên như thế nào đi đánh giá một đoạn này hôn sự đâu. Nói thật nàng thật đúng là không biết chính mình phải nói cái gì, chỉ là nhất đau lòng vẫn là mầm nhi kêu hài tử, cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng đều biết mầm nhi không phải ngươi hài tử. Mầm nhi không đủ nguyệt liền sinh ra, nay trong thôn đại bộ phận người đều là biết đến. Hơn nữa tuy rằng nói không có nói nhưng là lúc ấy những cái đó độc mắt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Việc này có thể nói là trong thôn khai công bí mật đi, mầm nhi cũng biết. Cái gì? Hoàng tiểu xảo không thể tin được mà nhìn về phía giường kia một bên, trong lòng củ củ đau. Như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên muốn thừa nhận nhiều như vậy. Chính mình không phải cha thân sinh hài tử, ngẫm lại nàng tình cảnh đó là cỡ nào đáng thương. Khó được chính là đứa nhỏ này tâm không coi chừng ai. Vẫn là như vậy là quan hướng về phía trước, hoàng tiểu xảo trong lòng nhịn không được có như vậy một kia an ủi. chương 215 đố kỵ. Cho nên kia một lần ngươi nói cái gì chỉ có ta chính là ý tứ này. Hoàng tiểu xảo đột nhiên nhớ lại hắn lúc ấy nói qua một câu, cẩn thận nghe này trong lời nói còn có như vậy một tí xíu tức giận. Tường thành tuấn lại sao có thể nghe không hiểu, biết hoàng tiểu xảo đau tiểu nha nhi, chính mình nói như vậy không phải chọc nàng sinh khí sao. Ta ngay lúc đó ý tứ là nói ta chỉ có người một cái nương tử. Tường Thành Tuấn chính là đem những lời này bẻ trở về. Tuy rằng biết điểm này, Hoàng Tiểu xảo lại không có lại bắt lấy không bỏ, Thành Tuấn ca, mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải đem mầm nhi mang đại, đem nàng trở thành chúng ta thân sinh nữ nhi đối đãi đứa nhỏ này ta thích. Ta biết, hai tử là vô tội, lúc ấy cũng chính là đầu cấp triệu mới nói ra nói như vậy. Tường Thành Tuấn hồi ôm nàng. Hiện tại biết ta hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ngươi tâm tình thế nào. Hoàng tiểu xảo biệt nữ quay mặt đi, đừng náo loạn, đi ngủ sớm một chút đi. Nàng tổng không thể nói cho chính hắn trong lòng hiện tại ngọt như mật, không ngừng nam nhân có chỗ tình tiết chúng ta nữ nhân cũng có, chỉ là nói hay không ra tới mà thôi. Đêm càng sâu hai trái tim dán đến càng gần. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Hoàng tiểu xảo liền phát hiện đứng ở chính mình ra môn ngoại bạch liên hương, như vậy nàng trong lòng lại nhảm chán lên. Những người này là dây dưa không sóng A, suốt ngày chạy tới, các nàng không phiền chính mình đều phiền. Rõ ràng đều nào đến chỉ kém không có cầm đao tương hướng về phía, hiện tại cư nhiên còn có thể cười tủm tìm chạy tới, giống như hoàn toàn không nhớ rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Nhị tẩu Bạch Liên Hương thấy Hoàng Tiểu xảo tựa như nuốt rồi bỏ dường như không thoải mái, chính là vì nhà mình tướng công nàng vẫn là lựa chọn nhẫn nhục phụ trọng lại đây. Tướng công nói đúng bọn họ hiện tại đặc biệt yêu cầu tiền tới đi quan hệ. Chỉ cần đến lúc đó tướng công cao chung chẳng nguyên, đó chính là bọn họ xem chính mình sắc mặt lúc, nghĩ đến đây nàng chính là kéo ra miệng mở ra, nàng không biết kia cứng đờ tươi cười làm hoàng tiểu xảo cảm thấy có bao nhiêu ghê tẩm. Nhị tẩu sớm như vậy chính là chuẩn bị đi nơi nào a kia lấy lòng bộ dáng làm người thiệt tình thích không nổi, chỉ thấy nàng rỗi tay đưa qua một cái tiểu rổ rốt cuộc rời đi một hồi lâu. Sau khi trở về chúng ta đều vội dàn xếp vẫn luôn không có thời gian lại đây, này không hôm nay bất thời giờ lại đây cho ngươi đưa điểm tay tin, đây là tướng công ở trong thành mang về tới, ngươi nhận lấy đi. Hoàng tiểu xảo có điểm dọa tới rồi, người ta nói sự ra có phản tất cò yêu, bọn họ này lại là đánh cái gì chủ ý tới. Chỉ là nhân ra như vậy tới cửa lấy lòng người cũng không thể quá phận, tuy rằng nói không sợ người thấy thế nào chính mình nhưng là cũng không thể tổng mang thai mang tiếng. Không thể không nói này, bạch liền hương chính là so Dương Thúy Hoa có tâm cơ nhiều. Này đệ mội cũng quá khách khí, xa như vậy lộ mang về tới vẫn là mang về trước hiếu thuận cha mẹ chồng đi. Hoàng tiểu xảo không có tiếp nhận rổ Nhị tẩu quả thực hiếu thuận này đều tưởng trước cha mẹ chồng, bất quá ngươi yên tâm, này đó ta đều cho, này một phần là để lại cho của các ngươi. Nha, ta nhìn xem là cái gì? Dương Thúy Hoa không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Một phen đoạt lấy bạch liền hương trong tay rổ mở ra tới xem, ta nói ta muội để các ngươi làm như vậy cũng quá mức, tốt như vậy bánh ngươi cho cha mẹ chồng còn chưa tính, trở về như vậy nhiều ngày ta này làm đại tẩu thấy cũng không có gặp qua liền tính, hiện tại còn cấp đưa nhị đệ mội bên này. Thành, hiện tại là nhìn nhà bọn họ có tiền tới nịnh bợ, đây chính là chuẩn bị đem chúng ta đại phòng không xem ở trong mắt, ta nói ngươi này làm người cũng làm đến quá không có lương tâm đi. Cũng không nghĩ ngươi quăng ngã làm không được sự thời điểm này việc ai giúp ngươi chia sẻ. Chương 216 như thế nào nuốt bất tử ngươi? Dương Thúy Hoa càng muốn A liền càng nuốt không dưới khẩu khí này, dựa vào cái gì hiện tại mỗi người đều tới như vậy gặp nạn chính mình ra, rõ ràng nhà nàng cái kia mới là đại nhi tử. Về ho giờ tờ về đút. Bạch liên hương này nhìn Dương Thúy Hoa đó là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, êm đẹp sự tỉnh lại cho nàng cấp chỗ lẫn. Hoàng tiểu xảo nhưng thật ra thực may mắn, thấy Dương Thúy Hoa nàng liền biết việc này có chuyển biến, quả nhiên, này không, lần này không cần nàng cự tuyệt. Nguyên lai like đại tẩu không coi à, nếu đại tẩu thích tam đệ mội này bánh liền đưa cho đại tẩu ăn trước đi, này ta tổng không thể đoạt đại tẩu đằng trước. Này phòng tay khoai cũng coi như là quăng ra ngoài. Dương Thúy Hoa nghe thấy lời này trong lòng cao hứng đâu cảm thấy Hoàng tiểu xảo đây là phùng chính mình, nháy mắt ngôi giận. Xem nàng cũng cảm thấy thuận mắt nhiều. Bạch Liên Hương thiếu chút nữa bị khí vựng, chỉ là cũng không hảo phát tác. Nếu chính mình nói không cho chỉ sợ kia chuyện xấu kêu đến chính hăng say, đành phải giả cười rối tay muốn lấy về rổ. Đại tẩu nói cái gì đâu, này ngươi kia một phần ta cho ngươi đặt ở trong nhà đâu, này không vừa mới tìm không thấy ngươi ta không phải trước lại đây đưa cho nhị tẩu sao. Dương Thúy Hoa xem nàng đoạt chạy nhanh thả một khối tiến trong miệng, ai ra. Tam đệ mội ngươi xem này một phần ta đều ăn qua, kia không ngươi qua đi trong nhà đưa cho ta kia một phần đưa cho nhị đệ mội đi. Thật đương nàng là ngốc từ sao? Có ngốc nàng còn không có ngu thành như vậy, nếu thật sự có cho chính mình cùng tồn tại dưới một mái hiên đã sớm cho còn dùng đến hiện tại mới cho sao? Rõ ràng chính là nhìn nhị đệ mội ra hiện tại làm giàu có tiền nghĩ định bợ nhân ra, thật đúng là đương nàng không biết. Bạch Liên Hương đây là bị Dương Thúy Hoa tức giận đến nội thương. Vốn định đã lừa gạt nàng, nào biết lần này nàng căn bản là không mắc lừa, này bánh chính là trong thành xảo hương bánh ra quý đâu, này vẫn là tướng công mua trở về cho chính mình ăn, nghĩ giúp tướng công nàng lúc này mới nhịn đau bỏ những thư yêu thích lấy ra tới, không nghĩ sự tình không có hoàn thành còn cấp người này cấp nước. Lại khí nàng cũng không thể đem lời nói cấp nói trắng ra là, như vậy còn không phải là chứng thực vừa mới này nói chính là tới nịnh bợ hoàng tiểu xảo sao, chính mình còn có mặt mũi sao? Ta tin tưởng tam đệ mội cũng là hào phóng, này bánh đại tẩu thích ăn khiến cho nàng ăn đi, mấy ngày nay chúng ta chính thượng hòa đầu, ăn không được này nhiệt khí đồ vẩn, phóng hỏng rồi cũng không tốt. Hoàng tiểu xảo nhìn liền muốn cười, người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ heo giống nhau đối hưu. Tuy rằng không biết bọn họ có cái gì mục đích, bất qua chính mình thật đúng là không muốn cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ, thật không minh bạch tổng không tốt. Nhị tẩu nói được là kia lần tới có tốt ta lại cho người mang. Bạch liên hương tái sinh khí cũng chỉ có thể như vậy, nhìn Dương Thúy Hoa một cái lại một cái đem bánh bỏ vào miệng mình còn liên tục gật đầu nói tốt ăn, nàng liền đau lòng. Nàng bánh, nàng chính mình cũng không có thể ăn thượng mấy cái đâu, liền cái này làm cho cấp đặc hư, này thật là bồi phu nhân lại ném in. Nghĩ đến đây nàng thở phì phì đi rồi, trong lòng nhịn không được mắng, ăn ăn ăn, cũng không nuốt trên ngươi Trên đời chính là có như vậy xảo lại như vậy quỷ dị sự, nàng bên này ở trong lòng mắng kia phía sau liền chuyển đến Dương Thúy Hoa ô ô nức nở thanh âm, ngáy mắt hạ giận. Xứng đáng. Đại tẩu thích ăn liền lấy về trong nhà ăn đi, ngươi cũng biết ngươi chạm nơi này ăn chờ lát nữa mầm nhi lên nháo muốn cũng không tốt, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn xoắn thân mình đi rồi bạch Liên hương sau đó lại nhìn nhìn nuốt vất vả Dương Thúy Hoa. Dương Thúy Hoa vừa nghe lời này cảm thấy Hoàng Tiểu xảo nói được là cái lý, cũng không rảnh lo chính mình chính nuốt đến vất vả, chạy nhanh dẫn theo rổ đi rồi, bất quá cũng không có hướng trong nhà đi. chương 217 vì cái gì? Nàng cũng biết nếu chính mình về nhà nói này bánh đó là một cái cũng sẽ không lại đi vào miệng mình tới. về ho giờ tờ vê đút. Mặc kệ như thế nào Hoàng Tiểu xảo thật cao hứng chuyện này rốt cuộc cứ như vậy đi qua. Ăn cơm sáng thời điểm nàng đem chuyện này cùng tưởng thành tuân nói, ngươi nói bọn họ đột nhiên làm như vậy là vì cái gì? Lúc trước bọn họ những lời này đó những cái đó hành vi không có chỗ nào mà không phải là ở biểu đạt bọn họ mãnh liệt ý nguyện, các ngươi lăn xa một chút đừng tới cái chúng ta quan hệ họ hàng. Chính là hiện tại bọn họ lại là chính mình dính đi lên, làm như vậy thật sự được chứ? Vẫn là nói thật tựa như Dương Thúy Hoa bọn họ nói như vậy bọn họ chính là vì nhà bọn họ tiền. Tường thanh tuấn nhíu nhíu mày thực mau liền nghĩ tới, hắn cái này đệ đệ hắn còn là phi thường rõ ràng không có bất luận cái gì đối hắn có ích lợi sự hắn là sẽ không làm, có lẽ là nhìn nhà của chúng ta trong khoảng thời gian này tránh một ít tiền, vì chúng ta tiền tới. Tường ngốc bọn họ, bọn họ muốn liền phải a hiện tại phân ra còn tưởng khai đảo chúng ta tiền, tưởng cũng không cần tưởng, ta liền không cho bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Nay ban tính nhưng thật ra đánh đến khá tốt. Bất quá cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Đi thi cũng không giống nhìn đơn giản như vậy, nhớ trước đây chúng ta chủ nhân nhi tử không cũng hoa không ít tiền đi ra ngoài chuẩn bị lại là bái danh sư lại là đi quan hệ, kết quả còn không phải không có thi đâu. Tam đệ hiện tại cái dạng này hẳn là nghĩ chúng ta duy trì hắn, có lẽ ở bọn họ xem ra chỉ cần bọn họ ưng thuận một ít tương lai chỗ tốt chúng ta liền sẽ nhào lên đi đi giúp đỡ bọn họ. Chính là cố tình bọn họ tính sai rồi. Hai người bọn họ đều không phải cái loại này tham luyến quyền quý người, bọn họ tính sai. Ta liền nói bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tốt như vậy đâu. Hoàng thiểu xảo không thèm để ý mà nói, biết bọn họ muốn làm cái gì thì tốt rồi, dù sao ta sẽ không đồng ý. Đừng nói ta nói hắn nói bậy liền hắn người như vậy về sau muốn thật sự làm quan cũng chỉ sẽ là cái thai họa bá tánh Quan Hiện tại A ta chỉ cầu nguyện hắn về sau thực sự có như vậy một ngày không cần làm ra những cái đó chu chín tộc sự, không cần liên lụy chúng ta, ta liền a di đả Phật. Chân chính quan tốt sẽ có một viên nhân ái chi tâm, chỉ là một cái nho nhỏ độc lang thời điểm đều không có thứ này, nàng mới không tin hắn đương quan về sau hội trưởng ra tới, ngươi muốn nói Thái Dương từ phía Tây xo so ra nàng đều tin tưởng liền không tin sẽ có việc này. Hành đi, chúng ta mặc kệ bọn họ sự. Việc này ngươi định đoạn, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Tiên lá nương tử tranh tới, nàng nói như thế nào làm liền như thế nào làm, nàng thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào, lại nói hắn cảm thấy hiện tại khá tốt, hắn không cầu đại phú đại quý, người một nhà có cái thoải mái nhà ở, ở ăn đến no ăn mặc ấm thì tốt rồi. Hoàng tiểu xảo nghe lời này nghe ấm lòng, này không đều nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gà sai chồng sao. Tuy nói không có làm hắn thiên chính mình chính là thiếu này biết lý vẫn là cần thiết. Lời này chính là ngươi nói, về sau cũng không thể đổi ý à, dù sao ta là như thế nào cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ, giúp hắn nói không dễ nghe chính là giúp đỡ hắn thai họa dân chúng. Này bồi dưỡng một cái côn trùng có hại không phải thai họa dân chúng lại là cái gì? Hành hành hành, ta nói, biết không? Hai người cứ như vậy nói nói tiếu tiếu đem chuyện này cấp quyết định, Bên kia bạch liên hương chính hướng tưởng thành tài khóc lóc kể lệ đâu Tướng công, ngươi nói bạch liên hương giúp vào tưởng thành tài trong lòng ngực, nương nói chính mình làm vi tướng công tốt sự nhất định phải nói cho hắn, bằng không về sau tâm lớn ngươi liền bắt không được hắn. Không khóc không khóc, ta biết chuyện này bị khuất ngươi, ngươi thích gan tướng công lần sau lại cho ngươi mang. Tưởng thành tài nghe nói dương thúy hoa hỏng rồi chính mình sự này cũng khi a bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là an ủi thương tâm nương tử. Trước 218 chỉ này một cái không còn tương đồng. Tướng công hiểu lầm nhân ra ý tứ, ta thương tâm không phải đau lòng kia bánh mà là thương tâm không có thể giúp đỡ ngươi vội. Này bánh nàng đương nhiên cũng đau lòng, đây chính là hoa mau một hai tiền đâu, không đau lòng kia đều là giả, hiện tại trở lại nơi này cũng không biết khi nào lại có thể ăn thượng mấy thứ này. Nương tử tâm ý ta đã biết, việc này không thể trách ngươi, ngươi nói đúng về sau này đại ca một nhà thật đúng là không thể mang. Được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, sẽ chỉ là liên lụy chúng ta. Hảo hảo, việc này cứ như vậy qua, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Nhìn dáng vẻ bên kia vẫn là có chút phòng bị, xem ra muốn dùng nhiều một ít công phu. Nếu không phải nghĩ kia tiền, hắn thật đúng là không nghĩ đi chịu bọn họ khí đâu. Tưởng thành tuấn bọn họ mua đồng ruộng sự ở trong thôn chính là truyền lưu hảo chút thời gian. Này không nhiều mau này trong thôn người đều hâm mộ hắn tìm cái hảo tức phụ. Vượng phu à, thấy hắn có khi cũng nhịn không được trêu gẹo hỏi hắn này tức phụ nơi nào mua còn có hay không. Lời này cấp hoàng tiểu xảo nghe qua, nàng cũng không tức giận cười ha hả mà trả lời, ngượng ngùng khách quan, đã không có chỉ này một cái không còn tương đồng. Chọc đến đại gia cười hỏng rồi. Kế tiếp nhật tử bạch liên hương luôn là biến đổi biện pháp cấp hoàng tiểu xảo bên này tặng đồ. Có lẽ là cùng ngày sau khi trở về Dương Thúy Hoa bị đánh đi nhìn kia sưng lên gương mặt đảo cũng là thành thật lên, không có lại chạy tới. Nay cũng làm hoàng tiểu xảo có điểm mất mát, cứ như vậy nàng liền không thể không biến đổi biện pháp cự tuyệt bạch liên hương. Hôm nay đóng lại môn làm bộ không ở nhà, ngày mai sáng sớm liền chạy đến mẹ nuôi ra đi tránh đi, chính là cố tình nhân ra chính là không biết điều còn suốt ngày chạy tới. Hoàng tiểu xảo trốn tránh phiền cũng liền làm do nói, để muội. Ta nơi này tiền đều đã dùng để xây nhà cùng mua đồng ruộng, ngươi như vậy tặng lễ lại đây ta không có cách nào còn nhân tình cho ngươi, ngươi vẫn là không cần lại đưa lại đây, các ngươi muốn chúng ta không cho được. Bạch Liên Hương bị như vậy chọn bạch nói được sắc mặt ngũ thải ban lan, cuối cùng xấu hổ cười cười đi rồi. Có lẽ là mặt sau thật sự là người đi cha sẽ đi, biết Hoàng Tiểu xảo nói chính là lời nói thật cũng liền không có lại qua đây. Hoàng Tiểu xảo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Còn Hảo trước tiên cùng trường trưởng quậy bên kia thông khí, cô ý mà để lộ tiếng gió lúc này mới giấu giếm qua đi. Xem ngươi như vậy không biết còn tưởng rằng đụng phải quỷ đâu. Nhìn hoàng tiểu xảo kia thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, tưởng thành tuấn nhịn không được cười nói. Kia cũng không phải là so đụng phải quỷ còn đáng sợ, quỷ còn sẽ sợ người bọn họ cũng sẽ không sợ. Dù sao hiện tại Hảo, rốt cuộc đều an tĩnh, bằng không chờ phòng ở cái Hảo ít nhất cũng còn có nửa tháng kia nàng không được bị nàng cấp phiền đã chết. Liên vi việc này nàng chính là không thiếu cho nàng cái kia ác bà bà mắng. Vài ngày sau, hoàng tiểu xảo biết được nguyên lai bạch liên hương bất quá tới còn có khác nguyên nhân đâu, nghe nói ngày đó sau khi trở về ngày hôm sau người liền không thoải mái, vừa mới bắt đầu còn ở ván nàng đem bạch liên hương cấp khí chứ, vốn dĩ nghị thỉnh đại phu lại đây nhìn lúc sau lại đây muốn nàng đổi tiền thuốc men. Nào nghĩ đại phu lại đây một phen mạch một câu chúc mừng phu nhân là có hỷ Nay không không thể lại đây tìm nàng bồi tiền, chính là cũng không giận, ngược lại vui vẻ đâu, nhìn tưởng thành tài mỗi ngày tiểu tâm mà đỡ bạch liên hương ở trong sân đánh vòng, không biết còn tưởng rằng mau sinh đâu. Kỳ thật hoàng tiểu xảo đối chuyện này một chút cũng không đệ bụng, chính là chuyện này ảnh hưởng tới rồi nàng sinh sống, cho nên nàng có một ít ảo não bởi vì vì Bạch Liên Hương có hỷ sự nhà nàng vị kia tựa hồ trong lòng có điểm không cân bằng mỗi ngày buổi tối cuốn lấy nàng các loại tư thế làm rất nhiều lần thiếu chút nữa đánh thức tiểu nha nhi ngươi nói nàng có thể không để bụng sao chương 219 có hỷ Ngươi nói ngươi có hỷ liền có hỷ bái như thế nào muốn tới kích thích các nàng gia vị này Hào đi nàng vô cớ gây rối tưởng thành Tuấn ngươi lại đến ta liền cùng nữ nhi ngủ Hôm nay ban đêm hoàng tiểu xảo thật sự chịu không nổi phát giận. Tưởng thanh tuấn đáng thương hề hề mà nhìn hoàng tiểu xảo. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta sinh cái nữ nhi. Hoàng tiểu xảo xấu hổ. Đây là tưởng kê hoa tưởng điên rồi sao? Lý tính một chút được không? Hoàng tiểu xảo nghiêm túc mà nhìn hắn. Chúng ta không vội mà này trong chốc lát được không? Ngươi xem này phòng ở không phải mau cái hảo. Ta nếu là lúc này có mang hài tử, không đều nói hoài hài tử không thể dọn dọn nâng nâng. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Tưởng thành tuấn nghe xong lúc sau nghĩ nghĩ, hình như là có như vậy một loại cách nói, tưởng tượng đến thật nói như vậy còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một trình năm, ngẫm lại tựa hồ cũng có một ít đáng sợ, hắn thật không có cái gì, chỉ là nương tử tổng phải bị chính mình người nhà phiền. Cho nên nói ngươi không phải không muốn giúp ta sinh cái hài tử lâu. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác chỉ có làm nàng sinh hạ hài tử mới có thể đem nàng lưu lại. Hoàng tiểu xảo sờ sờ đầu của hắn, ta nói ngươi này trong óc trang đều là cái gì à, ta khi nào nói qua không giúp ngươi sinh hải tử, chỉ là hiện tại không phải thời điểm được không. tưởng thanh tuấn nghe thấy lời này này tâm mới yên ổn xuống dưới, ôm Hoàng tiểu xảo, hành, ta đây nghe nương tử, chờ chúng ta tới rồi bên kia trụ lúc sau ngươi liền cho ta sinh hoa hoa. Hoàng tiểu xảo như thế nào có loại giống như vào ổ sói cảm giác. Thời tiết đó là càng ngày càng lạnh. Muốn nói này mùa còn đã xảy ra chuyện gì? Đó chính là trước kia những cái đó không có người muốn vải dệt hiện tại đột nhiên thực được hoan nghênh. Nguyên nhân chính là hoàng tiểu xảo một nhà quần áo làm người trước mắt sáng ngời. Này thương gia đầu góc cũng xoay chuyển bay nhanh. Thực mau khiến cho người cố ý nhiệm ra như vậy bố sau đó nơi nơi nói đây là mới nhất khoản vải dẹt. Kết quả trước kia kêu bán đến quý nhất vải dệt cũng không có chúng nó tới đáng. Giá! Muốn lại nói còn có chuyện gì? Đó chính là tưởng thành tuấn bọn họ nhà mới rốt cuộc đều cái hảo. Nhìn kiếm lại khoan lại đại gạch xanh phòng này trong thôn ai không hâm mộ, này không nữ nhi về nhà mẹ để tưởng thành tuấn bọn họ phòng ở đều thành bọn họ khoe ra đồ vật, ai làm chính mình nhà mẹ để không ai có thể đắp lên như vậy một tòa phòng ở đâu. Trương Tam Hoa A, mỗi lần trải qua thấy này phòng ở liền tưởng đấm ngực, thấy một lần trong miệng liền hùng hùng hổ hổ một lần. Có đôi khi chưa hết giận còn muốn phun thượng hai đống nước miếng hoặc là đá thượng hai chân, cuối cùng có một lần làm đại sơn thẩm cấp thấy hung hăng mắng một đốn xám xịt đi rồi. Mặc kệ như thế nào hoàng tiểu xảo vẫn là thực vui vẻ, phòng ở cái hảo như thế nào cũng muốn làm cái nhập bọn thỉnh đại gia ăn thượng một đốn náo nhiệt một chút. Này nhập bọn cũng không phải tùy tiện tới, còn muốn thỉnh tiên sinh trước cấp này phòng ở làm làm nghi thức sau đó lại tuyển cái ngày lành lại làm nhập bọn yến. Này nông thôn gì đều không chú ý này làm nghi thức là nhất chú ý, người ta nói lại nghèo cũng không có thể thiếu, nghèo có nghèo làm, giàu có phú làm, không làm đều nói này dễ dàng nháo sự ra Trạch bất an gì đó. Hoàng tiểu xảo cũng là nhập ra tùy tụ, tù. còn hảo có mẹ nuôi ở, có cái gì không hiểu nàng đều sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc định hảo nhật tử ở một vòng lúc sau, hoàng tiểu xảo cũng liền độc thân một người không biết thân nhân là không có, sau đó cuối cùng đều thỉnh trong thôn người. Cuối cùng hoàng tiểu xảo còn thông tri trương trường quài, cũng làm hắn chuyển cáo trương công tử. Đem nên thông chi đều thông chi lúc sau, hoàng tiểu xảo còn thỉnh trong thôn mấy cái có khả năng tẩu tử thẩm ngày đó lại đây hỗ trợ, đến nỗi chén đĩa gì đó trong thôn có một bộ bộ làm việc dùng, cũng liền không cần nhọc lòng. chương 220 giữ nhà cụ. Thông chi xong sau, bọn họ còn có một việc đặc biệt cấp, đó chính là trong nhà gia cụ. Này dọn nhà không phải nói ở cùng ngày một ngày dọn qua đi, có thể trước tiên hoặc qua đi lại đem trong nhà mặt một ít nhỏ vụn đồ vật dọn qua đi, bất quá dọn nhà kia một ngày trong nhà người muốn qua đi trụ. Lại còn có đặc biệt tạm chấp nhận, nếu trong nhà hai vị lão nhân khỏe mạnh, như vậy có thể cùng nhau qua đi trụ. Nếu trong nhà mặt lão nhân chỉ có một ở như vậy liền từ tuổi trẻ vợ chồng đi vào trước trụ cái hai ngày lão nhân lại qua đây trụ, hình như là ngủ ý cái gì thành đôi nhập đối ra chạy thịnh vượng ý tứ đi. Tổng không thể tới rồi nào một ngày nhà ở cái đến đại đại, bên trong xác thật một kiện hảo điểm gia cụ đều không có. Cho nên ngày này hai cái chạy nhanh chạy chấn trên đi gặp, nhìn xem chính mình ra cụ làm được thế nào. Lần này bọn họ không có đến trương trưởng quậy nơi đó mà là thẳng đến A Trung bên kia. Vừa nghe nói tưởng thành tuấn bọn họ tới, A Trung chạy nhanh chạy ra tới, hai mắt tỏa sáng nhìn bọn họ, tưởng huynh đệ là lại đây đưa bản vẽ. Lời này làm cho bọn họ hai người dở khóc dở cười, xem ra đây là tưởng bản vẽ tưởng điên rồi A Trung đại ca, thật sự ngượng ngùng làm ngươi thất vọng rồi. Chúng ta lần này không phải lại đây đưa bản vẽ, chúng ta là đến xem nhà của chúng ta cụ làm tốt không có. Tưởng thanh tuấn nhìn hắn hào phong cười. A Trung ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngượng ngùng à, ta đã quên việc này, bất quá các ngươi yên tâm này ra cụ ta chính là cho các ngươi làm tốt, còn nhiều làm hai bộ. Xem như ta cho các ngươi dọn nhà hạ lễ Nghĩ đến đây hắn cao hứng làm cho bọn họ Tùy chính mình hướng trong đi Tới tới tới Nhìn xem ta làm có phải hay không như vậy Này làm ra tới mới phát hiện này Đó thật là hảo chút ta Mới mẹ thực Thật nhiều lại đây mua ra cụ thấy đều định muốn này một khoản. Công tử xem này một bộ bán đến hảo đều an bài Kinh thành bên kia Chỉ nhánh sư phó lại đây học Nhìn dáng vẻ là tính toán ở kinh thành bên kia Cũng làm cái này Muốn nói hương phấn còn có hoàng tiểu xảo, nghe nói nơi này ra cụ làm tốt nàng đương nhiên là rất muốn chạy nhanh nhìn một cái, không biết có phải hay không làm được cùng chính mình chính mình trong tưởng tượng như vậy hào đâu. Tiến trong tiệm, ngăn tủ bàn trang điểm cứ như vậy ở nơi đó bày hai bộ, hoàng tiểu xảo đi lên đi, này bàn trang điểm mặt trên có tinh xảo điều khắc so với kiếp trước những cái đó ngắn gọn càng nhiều một ít cổ điển phong nhã, duy nhất không đủ chính là cái kia gương. Lại như thế nào cũng so ra kém kiếp trước nhớ rõ pha lê tới rõ ràng, bất quá có thể tìm được lớn như vậy mà lại khinh bạc gương đồng cũng là không dễ dàng. Ngan thủ từ bộ ráng đi lên xem không có gì vấn đề, nguyên tưởng rằng đây là khó nhất làm, không nghĩ tới trung đại ca kỹ thuật tốt như vậy. Hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng đệ đẩy cửa ra, đã không có kiếp trước nhôm điều làm biên rắc toàn tay rửa công lấy tàu mài rối lại vẫn như cũ như vậy hào đầy Hoàng tiểu xảo vừa lòng gật gật đầu. Đây là đánh này bộ gia sản tưởng vợ chồng. Ở trong viện đi ra hai đại thúc nhìn hoàng tiểu xảo kia thuần thuộc bộ dáng biết này đại khái chính là bọn họ vẫn luôn muốn gặp người. Phải biết rằng cả đời tại đây đầu gỗ mặt trên lăn lộn bọn họ thấy này ngăn tủ thời điểm cũng không biết như thế nào khai đâu. Hai người được đến khẳng định sau khi trả lời đều quấn lấy tưởng thành tuấn bọn họ cấp đưa lên một hai bộ bản vẽ. Đương nhiên tưởng thành tuấn bọn họ cũng không có đáp ứng. Rốt cuộc đối với hoàng tiểu xảo tới nói nàng đối mấy thứ này cũng không phải quá hiểu, nàng cũng chỉ là gặp qua, đối với bên trong một ít tiểu bí quyết cùng nguyên lý không phải thực hiểu. Không đồng ý cũng không thể miễn cưỡng, không phải sao. chương 221 dọn nhà chi hỉ. Tường thành tuấn bọn họ huyền chuyển cự tuyệt sau, cùng chung đại ca ước hảo tới cửa trang ngăn tủ thời gian sau đi trở về lại hướng đến trên đường tìm bán thịt heo thịt mỡ lao ước hảo vài ngày sau cấp lưu thượng một đầu heo. Lại tìm bán gà đại thẩm định ra 20 chỉ gà cùng 100 trứng gà còn có cá á đồ ăn a gì đó đều cùng thương hộ ước hảo lúc này mới yên tâm về nhà. Vốn dĩ sao, hai người nghĩ trở về lúc sau dọn dẹp một chút một chút, chính là về đến nhà vừa thấy, cả người thả lỏng lại, bởi vì không có gì hảo thu thẩm, này quần áo chăn không có nhiều ít, đóng gói một chút liền có thể mang đi, đến ngày đó đem giường hủy đi qua đi thì tốt rồi. Đến nỗi những cái đó cái sọt á thùng á gì đó cũng liền hai ngày này đem hắn nó trọn qua đi thì tốt rồi. Tuy rằng thoạt nhìn giống như không có gì đồ vật có thể thu thập, chính là chân chính thu thập lên, hoàng tiểu xảo lại phát hiện kỳ thật bọn họ vẫn là rất nhiều đồ vật. Nay tới tới lui lui nàng cũng không nhớ rõ chính mình mấy ngày nay rốt cuộc là chạy nhiều ít tranh, thứ này một hồi dọn một chút một hồi dọn một chút, tổng cảm giác kia đồ vật đều không có thiếu. Thằng đến đại bộ phận đồ vật đều dọn sau khi đi qua hoàng tiểu xảo nhìn một chút chỉ cần là thùng A cái khi mấy thứ này cũng đã chiếm một gian phòng. Bọn họ dọn hai ngày đồ vật khi, A Trung mang theo hắn kia hai cái lao đồ đệ cũng lại đây, đồng thời mang đến còn có hai xe tấm văn gỗ, đồng thời qua lại hai tranh cuối cùng là đem tài liệu đều vận lại đây. Con Hảo có đệ mội kiến nghị, bằng không chúng ta cứ như vậy dọn ngăn tủ lại đây kia đến nhiều phiền thoái. Như bây giờ khá hơn nhiều. Tuy rằng nói qua tới nhân công hoa, chính là trên thực tế vẫn là so trực tiếp như vậy đưa lại đây tỉnh thời gian nhiều. Nói nữa, tựa như cái này đại ngăn tủ, ngươi cũng không biết lấy cái gì vận lại đây. Không nói thêm gì, ba người bắt đầu ở trong phòng lách cách lang cang công việc lù đủ lên, một cái buổi chiều thời gian hai cái trang điểm quài, hai trải giường chiếu còn có ba cái ngăn tủ đều toàn bộ trang bị hảo. Hoàng tiểu xảo bọn họ vẫn luôn lưu bọn họ ở chỗ này ăn cơm. Bất quá sắc trời không còn sớm, bọn họ không muốn lưu bọn họ cũng không miễn cưỡng, bất quá cũng mời bọn họ dọn nhà ngày đó lại đây ăn cơm. Đều là một lao bản thủ hạ, lại như thế nào sẽ không biết lao bản đối bọn họ một nhà nhìn chúng, bọn họ chính là nghe nói lao bản từ thành bên bên kia chạy tới đâu. Lao bản đều như vậy nể tình, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt đâu, sôi nổi tỏ vẻ kia một ngày khẳng định sẽ đúng giờ lại đây. Bọn họ không chê liền hảo. Thực mau tới rồi dọn nhà kia một ngày, người một nhà sớm đi lên, trước một ngày ban đêm bọn họ liền đem đầu tẩy hảo, dọn nhà ngày này chính là không thể gọi đầu. Các nàng rời giường sau thắp hương bái thần, đem chuyển nhà sự bẩm báo thiên thần điệu tiên gia tộc tổ tông chính mình muốn chuyển nhà, thỉnh bọn họ cùng nhau cùng qua đi, tiếp tục phù hộ bọn họ người một nhà, đồng thời chính mình ở tân phòng địa phương cắm dân hương hỏa. Thắp hương bái thần hậu, các nàng cũng không có dư thửa thời gian chậm rãi sở. Chờ lát nữa khách nhân tới cửa các nàng liền càng vội. Cho nên thừa dịp thời gian sớm, hoàng tiểu xảo ở nấu cơm tưởng thành tuấn hủy đi dường dọn qua đi. Ăn qua cơm sáng sau, cái này kêu hôm nay hỗ trợ người đều lục tục lại đây, giữa phải kể tới đại thẩm thẩm bọn họ một nhà nhất tích cực. Nay lại đây mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một ít quả kỷ niệm, có tặng trứng gà, có hào phóng điểm liền đi cắt một khối bố trở về. Hoàng tiểu xảo cũng không có cự tuyệt. Đều nhận lấy tới, chuẩn bị chờ ngày sau trả lại một thân tỉnh. Này nông thôn phần lớn là như thế này, người giúp ta ta giúp ngươi. chương 222 mở thiệt chiêu đãi. Này nông thôn thỉnh ăn cơm đều không giống trước kia thành phố lớn chỉ cần thỉnh ăn cái một bữa cơm thì tốt rồi. Bình thường đâu là từ giữa trưa ăn đến buổi tối. Ăn qua cơm sáng sau hoàng tiểu xảo liền đến tân phòng bên kia cùng lại đây hỗ trợ người cùng đi chuẩn bị giữa trưa thức ăn đi. Này muốn mở tiệc chiêu đãi không phải trực tiếp như vậy là được, đầu tiên nói này bàn ghế bọn họ có thể ngày hôm qua liền đem chúng nó từ từ đường dọn về tới, chén uống cũng có thể mượn trở về, bất quá đều là thả lâu như vậy đồ vật này lấy ra tới dùng tự nhiên là muốn rửa rửa mới hảo. Bất quá còn tốt là ngày đó trương trưởng quẩy chủ động đưa ra sớm một chút lại đây giúp bọn hắn đem đồ ăn cũng mang lại đây. Đồng dạng vì tiết kiệm thời gian cùng không tạo thành mùi lạ bọn họ đều làm tiểu thương đem kia gà đều cấp tề hảo. Như vậy tưởng thành tuấn liền có thời gian đem trong nhà giường hủy đi lại vận lại đây, cũng liền một lát sự liền vội xong rồi. Hai người phân công hợp tác, hoàng tiểu xảo cùng đại sơn thẩm, khí nhi tẩu phụ trách đảm nhiệm đầu bếp trọng trách, mà tưởng đại tuấn cùng núi lớn thuốc bọn họ liền phụ trách chiêu đái khách nhân. Nói là khách nhân trên thực tế có chính là phụ trách chiêu đái trương công tử bọn họ mấy cái, Dư lại cũng chính là chính mình trong thôn người, cho nên nói đều tương đối quen thuộc. Cùng trương trưởng quay cùng đi đến còn có Trương Minh Hiên cùng Trung Đại ca bọn họ ba cái, nghe nói này đại nhân vật lại đây mọi người đều chạy tới xem, cũng không dám tùy ý tiếp cận sợ va chạm khách nhân. Thấy Trương Minh Hiên lại đây tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo vẫn là có điểm giật mình, rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ quá khứ thời điểm cũng không có nghe nói Trương Minh Hiên tới chấn trên. Bất quá nhân ra như vậy nể tình bọn họ khẳng định hoan nên a. Làm tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu Sảo không nghĩ tới chính là Trương Minh Hiên vừa lại đây một lâu một cái bọn họ không thể tưởng được người cũng lại đây, người này chính là tưởng thành tài. Đây là bọn họ tưởng cũng không thể tưởng được, bởi vì xuất phát từ nhân tình trước hai ngày nhóm vẫn là qua đi thỉnh bọn họ lại đây. Lúc ấy Hoàng Tiểu Sảo chính là rất rõ ràng nhớ rõ các nàng ra thành tuấn ca chính là bị nàng cái kêu bà bà cường ngạnh đẩy ra tới. Bọn họ cũng nghĩ hôm nay sẽ bị người chê cười, chính là không nghĩ tới tưởng thành tài cùng Bạch Liên Hương sẽ sớm như vậy liền chạy tới. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là này trong tay còn mang theo hạ lễ đâu. Phải biết rằng phía trước tuy rằng Bạch Liên Hương đã tới vài lần, Hoàng Tiểu xảo đều cự tuyệt, sau đó lại đến mặt sau Bạch Liên Hương mang thai sau liền không còn có lại đây qua, còn tưởng rằng cứ như vậy. Bất quá hôm nay chính mình ra làm hỷ sự. Nhân gia tới bọn họ cũng không hảo bài sắc mặt Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nhân gia là đột nhiên lương tâm phát hiện lại đây chúc mừng Bất qua ở nhìn thấy tưởng thành tài thiện mặt hướng về trương minh hiên bọn họ tới gần Luôn là phàn đề tại khi tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo tưởng không biết nhân gia lại đây làm gì cũng không được Một câu nói chính là lại đây phàn quan hệ Cũng là bọn họ những người này đều có thể biết trương minh hiên ở kinh thành có quan hệ Này bọn họ có tâm đi tra lại sao có thể không biết, xem ra là nghĩ chính mình nơi này không nghĩ ra liền nghĩ đến phàn Trương Minh Hiên tầng này quan hệ, trực tiếp nhảy qua bọn họ. Trương Minh Hiên không biết tưởng thành tuấn bọn họ bên này nhân viên quan hệ, cũng không hảo quá không cho mặt mũi, xem ở tưởng thành tuấn mặt mũi thượng có một câu không có một câu trả lời, còn hảo hắn không nghĩ trả lời thời điểm trường trưởng quay đều sẽ giúp đỡ hắn trả lời, thường xuyên qua lại như thế. Thấy tưởng thành tuấn không như thế nào phản ứng tưởng thành tài, Trương Minh Hiên cũng nhìn ra điểm cái gì manh mối. Hắn tìm cái lây cớ đi ra phòng khách đến trong viện chuyển đi, thấy ở trong sân bận việc hoàng tiểu xảo hắn đi qua. Trương công tử như thế nào vào được, nơi này loạn đâu. Đại gia mở tiệc tử mở tiệc tử, rửa rau rửa rau, thật sự không phải đặc biệt thích hợp hắn hiện tại tiến bảo. chương 223 phiền nhân tưởng thành tài. Sành ngoài không khí không tốt, ta ra tới đi dạo. Trưng Minh Hiên lời nói có ẩn ý mà nói, Hoàng Tiểu xảo lại như thế nào sẽ không rõ đâu, hóa ra nhân ra là ngại tưởng thành tài phiền. Nàng gật gật đầu, ân, cũng là trong phòng không khí nơi nào có bên ngoài hảo, nếu không ta tìm cá nhân bồi người đến bên ngoài chuyển động, này núi lớn sơn hảo sơn thủy không khí hảo tuyệt đối là trong kinh thành vô pháp so, hơn nữa quan trọng một chút là không có người không thích người. Trương Minh Hiên chính là nghe ra Hoàng Tiểu xảo biết hắn ra tới ý đồ. Không thể không nói này, nữ tử thật sự là thông minh, nếu không phải đã gả chồng hắn thật đúng là sẽ động tâm, bất quá hiện tại biết lúc sau hắn quyết không dám sinh này tâm, bằng không là liền bằng hưu chỉ sợ cũng là làm không thành. Tính, ta không phải không cần làm sợ người hảo. Chương Minh Hiền tuy rằng không có nói chính là cũng đã nhìn ra trừ bỏ bọn họ hai hai vợ chồng không sợ chính mình ở ngoài, chính là kia thôn trưởng còn có kia thấu đi lên bọn họ cái gọi là tam đệ cũng tựa hồ có điểm hại chính mình. Này muốn thay khắc thôn dân sợ là sợ tới mức chân đều phát run. Nguyên lai trương công tử cũng biết chính mình lớn lên dọa người A. Hoàng tiểu xảo nghe được lời này nhịn không được trêu ghẹo này ở một bên giúp đỡ rửa rau hỉ nhi nhìn hoàng tiểu xảo như vậy cùng quý nhân nói chuyện chạy nhanh giật nhẹ nàng góc áo, xảo nhi không cần gây chuyện. Hoàng tiểu xảo muốn này còn không biết trương minh hiên ý tứ, vậy kỳ quái, chỉ là chính mình thật sự không có cách nào tốn thời gian cùng hắn ở chỗ này lại nhải Thời gian đã không còn sớm còn muốn vội vàng nấu ăn đâu. Này một cái thôn nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít này lớn lớn bé bé. Già trẻ lớn bé thêm lên cũng có 120 hào người. Hơn nữa trương công tử bọn họ còn có xây nhà sư phó bọn họ ít nhất cũng muốn khai 17-8 bàn. Sợ đồ ăn không đủ nàng tính 20 bàn đồ ăn. Một bàn 8 đồ ăn cũng kia cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Vì thế hoàng tiểu xảo đã làm người ở trong phòng bếp giá nổi lên hai cái nồi to. Lấy bảo đảm này có thể đúng giờ khai tịch Trương công tử chính mình tùy ý đi Nếu lo lắng có thể cho thành tuấn bồi người đi đi một chút Làm ta đại thắng ca bọn họ hỗ trợ tiếp đón khách nhân Ta này muốn vào đi nấu ăn Hoàng tiểu xảo nói xong cũng liền tránh ra Tuy rằng như vậy có chút thất lễ Nhưng là không có cách nào Không thể đúng giờ khai tịch kia càng thất lễ Trương Minh Hiên nhìn Hoàng tiểu xảo thân ảnh sừng sốt một chút Nhìn trong phòng bếp không ngừng xoay tròn vài người thân ảnh này, nâng lên chân lại buông xuống, theo sau dứt khoát ở một bên bãi ghế trên ngồi xuống. Không có bao lâu tưởng Thành Tuấn cũng đi đến, rốt cuộc này Trương Công tử mới là nơi này tôn quý nhất khách nhân, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Trương Minh Hiên không kiên nhẫn, thấy có Trương trưởng quậy bọn họ dắt quấy tưởng Thành Tài hắn cư yên tâm vào được. Nhìn Trương Minh Hiên thấy chính mình tiến vào sau vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chính mình sau lưng tưởng Thành Tuấn liền hảo muốn cười. Hắn chưa bao giờ biết hắn kia tiểu đệ còn có như vậy dọa người bản lĩnh, bất quá hắn cũng không hảo nói rõ. Trương công tử muốn hay không tham quan một chút chúng ta phòng ở. Ta đang có ý này. Bình thường nông thôn dân cư không nhiều lắm đều sẽ không cái này hai tiếng phòng ở, càng đừng nói bọn họ một nhà ba người trụ lớn như vậy phòng ở, vẫn là nói bọn họ tính toán về sau sinh hoa sinh cái không ngừng kia hắn liền không có nói, bằng không không dùng được như vậy nhiều phòng, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là các nàng tính toán dùng để làm chuyện gì? Tựa như trấn trên phòng ở phía trước làm, cửa hàng mặt sau trụ người giống nhau, bọn họ cũng có tính toán của chính mình. Kia Trương công tử đi theo ta. Tưởng Thành tuấn dẫn hắn đi hướng hậu viện. Chương 224 Tham quan phòng ở. Nay tiên viện chúng ta là tính toán ngày sau đặt đồ vật còn có chuẩn bị phòng cho khách, này hậu viện là chính chúng ta trụ địa phương. Viện này xảo nhi nghĩ đến lúc đó ở chỗ này loại thượng chút đồ ăn sau đó giá thượng một ít cái giá ngày sau phơi nắng đồ vật dùng được với. Tường Thành Tuấn mang theo Trương Minh Hiên vừa đi vừa nói chuyện. Viện này như vậy to rộng vì cái gì không trồng hoa mà muốn trồng rau đâu, này muốn thượng phỉ kia hương vị đến muốn nhiều khó nghe, rốt cuộc nơi này còn trụ người đâu. Này đồng ruộng trồng rau Trương Minh Hiên vẫn là thập phần lý giải, chính là trong viện trồng rau hắn còn thật lòng không tiếp thu được. Tuy rằng nói trong kinh thành có người ra cũng sẽ ở trong sân sáng lập một hai khối mà tới giải trí một chút, chính là kia đều là ở thiên viện, từ hạ nhân đãi chờ chính mình nhớ tới mới đi chơi chơi. nay sẽ không, ta đảo cảm thấy đến có loại hoa không sai biệt lắm, giống nhau đẹp lại còn có có thể ăn, một công đôi việc. Nghĩ đến đây tưởng thành tuấn cười thân bí, này phòng ở sao cũng không có gì đẹp, bất quá ta dẫn ngươi đi xem xem nhà của chúng ta nhất đặc biệt địa phương đi. Sau đó ta lại mang ngươi đi cũ phòng ở bên kia nhìn xem chúng ta chồng giao đồ vật ngươi liền sẽ không nói như vậy. Chương minh hiên những mày, tới hương thú. Hắn liền biết này hai vợ chồng như ma trước quỷ một đồng lớn, khẳng định lại có cái gì mới mẻ sự. Ngươi, bị ngươi như vậy vừa nói ta liền thật tò mò. Nói là sân kế hoạch lớn nhiên cũng không thể cùng người khác nơi đó đại viện tử tới so, nay con con quyền quyển. quyển. Tưởng Thành Tuấn mang theo hắn đi tới một cái nhà kề mở ra làm Trương Minh Hiên xem. Trương Minh Hiên nhìn có một ít không hiểu, làm gì vậy dùng? Như thế nào trên mặt đất đào cái nho nhỏ độc ở? Đây là nhà sĩ. Tưởng Thành Tuấn thẳng thắn làm Trương Minh Hiên xấu hổ. Đây đều là chuyện gì? Như thế nào em đẹp mang theo người tới tham quan nhà xí tới? Bất quá muốn nói đây là nhà xí hắn mang thật sự không quá tin tưởng đâu. Bọn họ là đầu hắn đi. Đương nhà hắn không có nhà xí sao, này nhà xí trông như thế nào cũng không biết, ngay cả hầm cầu đều không có nói cho hắn đây là nhà sĩ. Nhìn Trương Minh hiên vẻ mặt không tin, tưởng thành tuân cười. Đương nhiên chính mình cũng không dám tin tưởng thật sự có thể làm ra như vậy đừng nhã nhà xí đâu. Thật sự, này không lừa ngươi, chúng ta đem hầm cầu đào ở bên ngoài dùng tấm ván gỗ cái, nơi này nói đào đến không thâm, này thượng lúc sau dùng nước trôi một hướng thì tốt rồi. Vì sạch sẽ bên này còn hợp với phòng tắm, nói như vậy tắm rửa sau thủy có thể theo bên kia nói chạy qua tới sau đó ở chỗ này ra tới, về sau phao tắm thủy cũng có thể lưu chữ dùng để xúc rửa nhà xí, cũng không cần nghe kia hương vị. Chờ ổn định xuống dưới lại đi làm buồn hoa treo ở nơi này đi vị vậy càng tốt. Nghe tưởng thành tuấn vừa nói, chứ Minh Hiên thật cảm thấy thứ này hảo, phải biết rằng muốn hỏi hắn sợ nhất đi địa phương là nơi nào. Hắn thực khẳng định nói cho người đó chính là nhà sĩ, cơ hộ mỗi đi một lần ra tới hắn đều sẽ phun thượng một hồi, nếu có thể đem thứ này dọn về trong nhà thật là tốt biết bao à, như vậy hắn liền có thể không cần dây dưa. Người đi nơi đó thí hướng một chút, tưởng thành tuấn không có ý kiến, đi rồi qua cách tránh, không một lát liền nghe thấy xôn xao xả nước thanh âm, không có trong chốc lát này thủy theo hô trước hố nhỏ chảy ra, xem đến tưởng thành tuấn đó là hâm mộ đấu kỵ hận. Này ngoạn ý quả nhiên là hảo. Hắn quyết định trở về hắn muốn đem chính mình ra nhà xí cấp sửa lại, đổi thành cái dạng này. Thứ này dùng tốt, các ngươi nơi này có tiền sao, ta cũng là chúng ta cho chính mình đồ vật hơn nữa. Chứng minh hiên lời này vừa ra, tưởng thành tuấn cũng đã hắn muốn nói gì. chương 225 người nhặt cái bảo. Thứ này dùng tốt, các ngươi có hay không bản vẽ, ta tưởng trở về đem chính mình ra cũng sửa lại. Trương Minh Hiên chính là thích thượng thứ này. kia không có vấn đề. Tưởng Thành Tuấn không nói hai lời đáp ứng rồi. Đi thôi, ta dẫn người đi xem xem nhà của chúng ta giao dưa giá. Không phải ta nói quay đầu lại chính mình trong nhà làm cái này lại có thể xem xét lại có thể dùng để ăn. Nghe Tưởng Thành Tuấn nói được tốt như vậy, Trương Minh Hiên tới hứng thú. kia đi thôi. Tưởng Thành Tuấn mang theo Trương Minh Hiên sau này môn đi, vì chính là tránh đi trong đại sảnh Tưởng Thành Tài cho nên chờ tưởng thành tài tìm được lấy cớ tiến bảo khi, Trương Minh Hiên sớm đã rời đi. Nhìn không có một bóng người sân, nhìn nhìn lại bên trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, tưởng thành tài nghiến răng nghiến lợi, ở hắn xem ra chính là tưởng thành tuấn bọn họ lo lắng chính mình leo lên trường công tử sau không hề cầu bọn họ, cũng sợ Trương công tử bọn họ không bao giờ cố bọn họ, cho nên cô ý đem Trương Minh Hiên cấp chi đi. Nhìn trong viện không có tưởng thành tuấn cùng Trương Minh Hiên, Trương trưởng quay bọn họ cũng thất thần, Người này đâu? Đi nơi nào? Đương nhiên làm cho tưởng thành tài mặt bọn họ sẽ không hỏi. nay tưởng thành tài tâm tư đó là người qua đường đều biết. Hoàng tiểu xảo nghe động tính từ trong phòng bếp dối cái đầu ra tới vừa lúc thấy tưởng thành tài nổi giận đùng đùng phủi tay đi rồi. Đây là làm sao vậy? Không biết, có lẽ là tiến vào không có tìm được công tử cho nên đi rồi đi. Người này cũng thật là đủ ra mặt dạy. Đối với công tử liền ăn nói khép nép. Đối với bọn họ liền ở nơi đó bãi độc người cao nhân nhất đảng tư thế, cũng không biết cho ai xem. Nga! Hoàng tiểu xảo đã hiểu, các ngươi tùy ý đi, ta bên này vội vàng đâu Xảo nhi tẩu tử, chúng ta công tử cùng thành tuấn ca là đi nơi nào? Này đi hảo địa phương cũng không cho bọn họ thông chi một tiếng. nay ta cũng không biết, yên tâm muốn thành tuấn ca cùng hắn cùng nhau người này khẳng định là ném không được. Nàng vẫn luôn ở bên trong bận việc, thật đúng là không biết đâu. Không nói, ta bên trong xảo đồ ăn đâu. Trương trưởng quay cùng trung đại ca bọn họ mấy cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tính, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút đi. Bốn vị đi theo ta đi, nghĩ đến đâu cùng ta nói một tiếng, ta mang các ngươi đi. Tường đại thắng bị an bài tiếp đại vài vị. Hoàng tiểu xảo không biết bọn họ mấy cái sao lại thế này, nàng hiện tại chính vội vàng đâu. Này mau 20 bản, mỗi bản 8 đồ ăn đều đã đủ bọn họ bận việc. Còn hảo nàng đem này đó đồ ăn hợp lý phân phối một chút, nay tám đồ ăn coi trưng có nấu, như vậy mau rất nhiều. Tưởng Thành Tuấn mang theo Trương Minh Hiên đi tới cũ phòng bên này, lập tức mang theo hắn hướng sân vừa đi, tới, nhìn xem, đây là nhà của chúng ta rau dưa giá, này mặt trên đồ ăn vẫn là chúng ta loại, đã có thể thu hoạch. Tưởng Thành Tuấn nhìn kia giá gỗ thượng từng hàng cây trúc mặt trên trường xanh luôn tươi tốt không biết tên đồ ăn, còn có một loạt đã không. Nhìn dáng vẻ là đã trích tới ăn. Ngươi còn đừng nói, này thật đúng là tựa như bọn họ nói như vậy là cái không tồi buồn cành đâu, còn có thể ăn. Này lại là các ngươi gia vị kia kia tác. Kia trong đầu rốt cuộc tưởng gì đó, tất cả đều là một ít cổ linh tinh quái đồ vật. Tưởng thành tuấn cười, cũng không phản bác, dù sao hắn như vậy thông minh chính mình cũng không lừa được. Xem tưởng thành tuấn bộ dáng, chứ mình điên biết chính mình lại đoán đúng rồi. Ngươi nhặt cái bảo. Ta cũng cảm thấy, cho nên ta thực quý trọng. Tưởng Thanh Tuấn hào Phóng thừa nhận. Này phân lỗi lạc hào Phóng làm Trương Minh Hiên bội phủ, ta không có ác ý. Ta biết, cho nên mới yên tâm đối với người thừa nhận. chương 226 khai tịch lâu. Chờ hai người từ bên ngoài trở về, trong nhà đã chuẩn bị khai tiệc rượu, làm khách quý Trương Minh Hiên đoàn người tự nhiên bị an bài ở chủ tịch vị trí. Cẩn thận, thượng đồ ăn lâu. Theo từng tiếng hô to từng đạo đồ ăn bị bưng ra tới, xem đến đại gia đôi mắt đều sáng. Đạo thứ nhất đồ ăn cá kho, thiết hoa dầu chiên sau đó lại nấu thượng chua ngọt nước tới thượng, hương giòn ngon miệng, lại có rực rỡ chi ý này, dọn nhà dầu chiên là không thiếu được, chảo dâu hồng đỏ lên đại biểu cho rực rỡ, này một đạo đồ ăn đáng chú ý. Nay tiểu hài tử đã sớm chảy nước miếng, vẫn luôn kêu muốn ăn cá. Con này đồ ăn thượng đến mau, ngày hai đạo đồ ăn hương hành gà. Đạo thứ ba đồ ăn trưng sương sườn, đạo thứ tư đồ ăn hầm chân heo, vai chính, đạo thứ 5 đồ ăn rau cần xào heo tạp, đạo thứ 6 đồ ăn trưng trứng gà, đạo thứ 7 đồ ăn thịt ti phèn nấu, đạo thứ 8 đồ ăn thịt ba chỉ xào rau xanh. Này nước luộc cũng là đủ đến không có nói. Phải biết rằng người bình thường ra phần lớn là hai cái thịt đồ ăn, khác đều là thức ăn chay, nhà bọn họ nhưng thật ra hảo tất cả đều có thịt, hơn nữa phần lớn là 10 phần thập toàn đều là thịt. Chủ nhân ra còn không có mở miệng đại gia chính là xem đến thằng nuốt nước miếng cũng ngượng ngùng trước khai đua, tưởng thành tuấn tựa hồ cũng biết cái này lý, chạy nhanh đứng lên nói vài câu lời khách sáo, càng tạ đại gia lại đây cho bọn hắn chúc mừng, hôm nay cơm canh đạm bạc chiêu đái đại gia hy vọng không cần để ý, ăn uống no đủ. Tiếng nói vừa rước, này mặt sau đều chạy nhanh lay lay chiếc đua thanh âm, kỳ thật mọi người đều có thể lý giải. Này một cơm sợ là nhà bọn họ ăn tết cũng không có như vậy phong phú quá, ngươi nói như thế nào có thể không cho bọn họ kích động. Trương mẫu người kính đại ra một ly. Trương Minh Hiên nâng chén đứng lên, chúc hai vị dọn nhà chi hỉ. Cảm ơn, cảm ơn. Tường Thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu Xảo cũng đứng lên. Vốn dĩ sao ấn nói Hoàng Tiểu Xảo là nữ muốn nam nữ phân bản bất quá tưởng Thành Tuấn cùng Trương Minh Hiên bọn họ đều không đồng ý, Hoàng Tiểu Xảo cũng không có ý kiến. Ở nàng xem ra kia đều là nam nữ bất bình đẳng biểu hiện, nàng cũng muốn đánh phá cái này truyền thống làm đại gia nhận thức đến các nàng nữ nhân giống nhau có thể khởi động nửa bầu trời, nữ nhân giống nhau rất lợi hại. Vốn dĩ ấn hôm nay này trên bàn hẳn là ngồi tưởng căn sinh bọn họ, bất quá sao nhân ra đột nhiên không biết vì cái gì chơi tính tình bất quá tới, hoàng tiểu xảo hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút, có lẽ bọn họ là tưởng cho chính mình ra ra vai phủ đầu, để cho người khác nhẹ chính mình ra đi. Bất quá ở nàng xem ra mặt mũi kia đều là chính mình cấp, người khác nhìn không thấy đến khởi chính mình kia cũng là dựa vào chính mình tránh. Vì thế bọn họ này một bàn liền ngồi bọn họ hai vợ chồng cùng Trương minh hiên bọn họ năm người, núi lớn thúc cảm thấy không được tự nhiên cùng cửu thúc công bọn họ mấy cái tộc trưởng ngồi cùng đi. Này món ăn đều thực không tồi, đều là người làm. Hoàng tiểu xảo đây là một lần lại một lần đổi mới Trương minh hiên bọn họ đối nàng nhận thức. Hắn thật đúng là không thể tưởng được còn có cái gì là nàng sẽ không Hoàng tiểu xảo cười cười không nói gì Này kiếp trước làm đồ tham ăn nàng cũng không có quá nhiều tiền đi bên ngoài ăn Cho nên rất nhiều thời điểm nàng đều là chính mình đến thượng tìm thức đơn Sau đó chính mình mua tài liệu đến chính mình làm Này trù nghệ tuy rằng không phải thức hảo Nhưng là vẫn là có thượng vài phần Trương Minh Hiên biết chính mình không có đã đoán sai Lại một lần cảm thán chính mình đi bảo Tường Thanh Tuấn A đã sớm biết chính mình nhặt một khối bảo, nếu không phải hai người nói khai hắn thật đúng là chính là đối hắn không yên tâm đâu. Xem ra này nương tử chính mình đến hảo hảo nhìn, hắn quyết định chính mình muốn gấp bội nỗ lực học tập, gần nhất không cho Hoàng Tiểu xảo như vậy vất vả. Thứ hai tăng lên chính mình, tam tới đó chính là không cho Hoàng Tiểu xảo lại ở bên ngoài tỏa ánh sáng màu. chương 227 tưởng ra lại tắc quái. Bên này ăn ngon không vui, bên kia dương thúy hoa không rất cao hứng. Cách như vậy xa nàng cảm giác chính mình đều có thể ngửi được kia một bên đồ ăn hương, nghĩ người khác hiện tại đều ở nơi đó ăn đến hoan, sau đó lại nhìn một cái chính mình trên bàn hiện tại ăn dưa muối, nàng thật mạnh cầm chén một phóng. Thứ này như vậy khó ăn như thế nào ăn à, ta liền không rõ rõ ràng nhị để bên kia thịt cá ăn chúng ta bất quá đi một hai phải ở chỗ này ăn cái này đồ vật, vì cốt khí sao. Hiện tại đâu, có ích lợi gì, có hại còn không phải chính mình. Tưởng tượng đến kia thịt cá cứ như vậy cùng chính mình vô duyên dương thúy hoa liền cao hứng. Trương Tam Hoa nghe được lời này cũng không vui, nàng cũng rất muốn ăn, chỉ là hiện tại hối hận sao. Có ích lợi gì? Không muốn ăn liền đi ra ngoài, thích ăn ngươi liền chính mình qua đi ăn đi. Tức chết nàng, cái kia sát ngàn đau chính mình không thể nào nói nổi liền bất quá đi, cũng sẽ không lại qua đây thỉnh một lần. Nghĩ đến chính mình Trương Tam Hoa liền một bụng khí. Theo lý thuyết nhà này đại sự nếu không có cha mẹ ở đây đều sẽ thập phần mất mặt, người ngoài đều sẽ nói này làm con cái bất hiếu, nàng nghĩ bọn họ sẽ vì mặt mũi như thế nào cũng sẽ cầu đến chính mình. Ai biết bọn họ chỉ là lại đây một lần, ngay bọn hắn không thể nào nói nổi ăn nga một tiếng liền đi rồi, một chút cũng không có lại ý tứ. Kỳ thật nàng cảm thấy Dương Thúy Hoa lời này nói đúng, bọn họ một nhà bất quá đi ăn đó chính là chính mình có hại, bọn họ giống như không có gì tổn thất. Chỉ là bọn hắn không tới bọn họ cũng ngượng ngùng lại đi qua, này đi qua nếu là người không có cho ngươi lưu trữ, kia đi không cho người chê cười, ném chính mình mặt. Dương Thúy Hoa nghe thấy lời này vui vẻ trừng lớn mắt, đây chính là ngươi nói. Nhi tử đi, nương mang ngươi ăn ngon đi. Nói xong không đợi bọn họ ngăn cản lôi kéo tưởng biển rộng liền đi rồi, ở nàng xem ra chính là đi tới đó ăn thừa đồ ăn cũng so ở nhà ăn này đó thức ăn chay tới cường. Nói nữa buổi tối không phải còn có một đốn sao, nàng mới không tin này hoàng tiểu xảo bọn họ không có cấp lưu trữ. An an an, an chết người. Trưng tam hoa nặng nề mà thở ra một hơi. Tường đại sinh nhìn tình huống này, trong mắt xoay chuyển, ta đi đem các nàng mang về tới. Nói xong chạy vội tránh ra, này vừa đi đương nhiên cũng liền không có lại trở về. tưởng căn sinh cầm chén thật mạnh hướng trên bàn một phóng, sau đó xoay người đi rồi. Ta nói lao nhân ngươi phát cái gì tính tình đâu, không nhìn thấy tiểu tam tức phụ bị ngươi dọa sao. Nàng chính là hoài chúng ta bảo bối tôn từ đâu, sợ hãi nhưng làm sao bây giờ. Trương tam hoa lại nhải. Thường căn sinh dừng một chút, sau đó vẫn là tránh ra. Cảm giác được chính mình tướng công không vui, bạch liên hương nắm hắn tay an ủi. Thường thành tài vốn là thực tức giận, sau đó nghe chính mình nương nói, sau đó nhìn nhìn lại sắc mặt có chút tái nhuận bạch liên hương thú liễm. Không, có việc gì, ăn cơm đi. Ngươi này thân mình càng ngày càng hư. Nương, nhà này có tiền liền cấp mua ăn lót giả cấp hương nhi đi. Lại nói như thế nào nàng hiện tại hoài chính là nhà của chúng ta loại. Hành, nương đã biết. Trương Tam Hoa biết chính mình hiện tại chính là dựa vào này tiểu nhi từ đâu. Nàng chính là đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Không đi tưởng thành vấn nơi đó ăn cơm cái này chủ ý là tưởng thành tài gia. Nguyên nhân đúng là vừa mới chính mình đi kêu một chuyến, chính mình cấp mặt cái kia cái gọi là Nhị ca, chính là nơi nào nghĩ hắn cư nhiên ở Trương công tử trước mặt hạ chính mình mặt, hắn liền nghĩ dùng phương pháp này trả thù trở về, hắn cũng không tin việc này còn không thể làm Trương công tử đối người của hắn sinh ra hoài nghi. Chương 228 không biết xấu hổ hai vợ chồng. Hắn nào biết đâu rằng Trương Minh Hiên hiện tại chính ăn đến mùi ngon đâu, can bản thượng liền không có nhớ tới bọn họ này một nhân vật. Ở hắn xem ra không quan trọng người đều không có tồn tại tất yếu Nói Dương Thúy Hoa mang theo tưởng biển rộng một đường lại đây Mặt sau còn đi theo một cái tưởng đại sinh Khi thật thượng một lần nhi tử keo kiệt không có cho chính mình mang ăn sự Dương Thúy Hoa vẫn là có như vậy một tí xíu không mừng Chính là nghĩ Hoàng Tiểu xảo lần trước tựa hồ đối chính mình nhi tử rất để bụng lúc này mới đem tưởng biển rộng cấp mang lên Nay không đồng nhất đường đi tới càng tới gần nghe kia mùi hương liền càng dày đặc Nàng bước chân cũng không tự chủ được đi được càng nhanh. Xuyên thấu qua cửa thấy tưởng thành tuấn bọn họ chính vây quanh cái bàn ăn đến cao hứng đâu Nàng một phen khoanh ở tưởng biển rộng trên tay, khóc, vàng không chờ lát nữa ăn liền không có phần của ngươi. Tưởng biển rộng tựa hồ biết nương muốn làm cái gì, gần nhất là đau thứ hai là hắn cũng muốn ăn kia ăn ngon, này nước mắt thực mau liền ra tới. Tưởng đại sinh tuy rằng thực đau lòng nhi tử, chính là nghĩ chỉ như vậy một lát liền có thể ăn tốt nhất ăn. Hắn cũng liền không nói. Khóc ra tới. Vì thế cứ như vậy Dương Thúy Hoa lôi kéo khóc lóc tưởng biển rộng đi vào tới. Nghe thấy tiếng khóc mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn người tới, không tự giác đều như mày. Hải nhi đây là như thế nào lạc? Làm? làm chủ nhân cũng không thể làm chính mình ra hôm nay quá thất lễ. Hoàng tiểu xảo trước hết phản ứng lại đây hỏi. Nhị đệ mụi à, ngượng ngùng lại đây quấy dày các người, còn không phải đứa nhỏ này sao, như thế nào cũng muốn khóc lóc lại đây. Ta này không có biện pháp liền đem hắn mang lại đây. Dương Thúy Hoa miệng đang nói, đôi mắt này A đều mau dính vào kia đồ ăn cái đĩa thượng. Hoàng tiểu xảo nếu này còn không hiểu bọn họ lại đây đang làm gì, vậy thật là đôi mắt có vấn đề. Hải Nhi muốn ăn thịt đúng không, tới thím nơi này, thím cho ngươi tìm vị trí ngồi ở xuống dưới được không? Hoàng tiểu xảo nhìn quanh một chút muốn nhìn nơi nào có bàn trống, này xuyên thấu qua môn liền chính là thấy bên trong trong viện. Dương Thúy Hoa thấy này hành thông, bước chân thực mau đoạt lấy hoàng tiểu xảo trên tay tưởng biển rộng lôi kéo hắn hướng trong viện đi, sau đó lập tức đi đến một bên dư lại bản chống thượng lớn tiếng nói, nhị đại mội khách khí, không cần thối lại chúng ta liền ngồi nơi này đi. Lời này âm rơi xuống, trong viện nhạo báng tiếng văng lên. chú ý này đánh đến thật tốt, nhị đại một tiểu tam cá nhân khai một bàn này đồ ăn chính mình cũng liền nhiều một ít. Hoàng tiểu xảo lắc đầu. Vì tưởng biển rộng quán thượng như vậy cha mẹ cảm thấy mất mặt. Hành, vậy các ngươi ngồi ở chỗ này đi. Hoàng tiểu xảo không có ý kiến, này một bàn đồ ăn vốn dĩ liền cho các ngươi phóng, vốn dĩ nghĩ vội xong điểm này liền đem đồ ăn cấp đưa một phần qua đi, không nghĩ các ngươi lại đây, vậy ở chỗ này ăn đi. Không tới là một chuyện, chính mình đưa không tiến đi lên là một chuyện. Dương Thúy Hoa cùng tưởng đại thắng ngồi ở chỗ kia đều vì chính mình chủ ý gieo họ. Liền nói xem ở Hải Nhi phân thượng sẽ đáng thương bọn họ. Nhìn kia một mặt đi lên đồ ăn, vợ chồng hai người ngươi tranh ta đoạn, không biết thật đúng là tưởng kẻ thù mà không phải hai vợ chồng. Đương nhiên Hoàng Tiểu xảo cũng không có thật sự đem tám đồ ăn đều cấp thượng, bằng không như vậy còn không phải là căng chết bọn họ sao. Nàng chỉ là cho bọn hắn ba người thượng bốn cái đồ ăn, sau đó dư lại bốn cái đồ ăn cấp đóng gói, sau đó đem thượng bốn cái đồ ăn lại làm một phần đi đi vào. Này đồ ăn lại như thế nào cũng muốn cấp bên kia đưa đi. Nhìn ngồi ở chỗ kia ngươi tranh ta đoạt hai người, hoàng tiểu xảo cuối cùng đem tưởng đại sinh đưa tới đại sơn thẩm kia một bàn, mà Dương Thúy Hoa thấy thiếu một người cùng chính mình đoạt thịt ăn tự nhiên càng vui vẻ. chương 229 thích ngủ. Châu này mỗi người ăn đến no no. Cơm chưa qua đi, Trương minh hiên bọn họ lưu lại một lát liền đi trở về. nay khách quý vừa đi. Này tiểu lâu la mới dám xuất động mọi người đều lại đây tham quan tưởng thành tuấn nhà mới, này vừa thấy không có người không gọi tốt. Vô cùng náo nhiệt dọn nhà chi yến bận rộn một ngày rốt cuộc đi qua. Trong nhà làm hỷ sự không gội đầu, Hoàng tiểu xảo đành phải chịu đựng đầy đầu khói dầu vị, thỉnh thoảng gõ chính mình cánh tay, này đầu bếp công tác thật không phải người làm, kén nổi sạn liền đủ mệnh. Tắm rửa trở về tưởng thành tuấn nhìn Hoàng tiểu xảo kia mỏi mệnh bộ ráng đi qua đi bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp. Cảm ơn. Nếu không phải nàng, hắn căn bản không dám tưởng tượng chính mình có thể có một ngày quá thượng tốt như vậy sinh hoạt. Hoàng tiểu xảo quay đầu lại nhìn hắn, kỳ thật hắn cảm ơn chính mình, chính mình làm sao không cảm ơn hắn, nếu không phải hắn bao dung chính mình chính là lại có chí khí cũng không có cách nào, ta cũng cảm ơn ngươi, cho ta một cái ra. Hôn nhân chính là như vậy cho nhau nâng đỡ, cho nhau tín nhiệm, không so đo trả giá không so đo hồi báo. Thiên một ngày một ngày lánh xuống dưới, vào đông cứ như vậy lặng yên tới. Hoàng tiểu xảo thập phần sợ lánh, nếu có thể nàng cơ hồ một ngày có thể không ra khỏi cửa, cả ngày hoa ở trong phòng. Tường thanh tuấn nhìn lo lắng, hôm nay lạnh lùng xuống dưới nàng kia tay chân liền đóng băng lên, này còn không có hạ tuyết đâu cũng đã bộ dáng này, chờ thêm thượng chút thời gian tuyết rơi làm sao bây giờ. Khi thật hoàng tiểu xảo thật sự thực đáng thương. Đối nàng tới nói nơi này phương nam cùng nàng trước kia phương nam một chút cũng không giống nhau, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không tới rồi phương bắc, nơi đó phương nam mùa xuân cùng mùa đông đã bị mùa hè cùng mùa thu cấp xử lý, hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được một năm bốn mùa biến hóa. Lam Hoang tiểu xảo thực ấm lòng chính là lo lắng tiểu nha nhi một người ở nơi đó ngủ sẽ đá chăn ban đêm đi xem đêm đều là tưởng thành tuấn đi qua, chỉ cần không có làm việc hắn luôn là đem chính mình tay đặt ở tay nàng ấm. Bữa tối ngủ chính mình cơ hồ là hoa ở trong lòng lực hắn, này tay chân toàn phóng trên người hắn nhiệt, nói là khảo kéo cũng không quá. Cũng chính là tại đây một khắc hoàng tiểu xảo sẽ đặc biệt tưởng niệm trước kia, tưởng niệm trước kia kia điều hòa máy sưởi nhiệt điện lò. Đại sơn thẩm cùng hỉ nhi tẩu đã không ngừng một lần rêu cập nàng, giống đầu ngủ đông hùng, nay mùa đông vừa đến liền không ra hoa, cũng liền tưởng thành tuấn chịu được nàng. Nay còn thật đừng nói, biết hoàng tiểu xảo sợ lãnh. Này bên ngoài sống cơ hồ đều tưởng Thành Tuấn đi làm, chính là trong nhà việc nhà rửa rau giặt quần áo gì đó hắn đều bao, vì không cho người ta nói nhàn thoại hắn đều là gánh nước về nhà tới tẩy. Có như vậy một cái đau chính mình người hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình thật sự hạnh phúc đến bạo. Chính là đại thắng ca cũng tổng nói Thành Tuấn ca dạy hư đầu, súng hư nàng, làm hắn rất khó làm. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tưởng Thành Tuấn vẫn như cũ kiên trì chính mình tác pháp Ngày này cùng thường lui tới giống nhau, hoàng tiểu xảo giống cái lao thái thái giống nhau dẫn theo cái tiểu lò sưởi nhìn cha con hai đang ở trong phòng viết chữ to. Bởi vì vào đông việc nhà nông không nhiều lắm, tưởng thành tuấn trừ bỏ lên núi chém đốn tuổi mỗi ngày làm được nhiều nhất cũng chính là ở nhà đọc luyện tự. Theo tưởng thành tuấn nhận tự càng ngày càng nhiều, hoàng tiểu xảo phát hiện chính mình giống như không có gì có thể dạy hắn. Duy nhất có thể giúp hắn chính là đi ngoại trấn trên thời điểm liền cho bọn hắn mua một ít cùng bút mực linh tinh. Không phải nàng không vui đọc, mà là nàng thật sự không nghĩ làm tay rời đi tiểu lò sưởi cho nên thỉnh tha thứ nàng không bồi các nàng cùng nhau đọc. nay ngồi ngồi, nhìn bọn họ cha con hai kia nghiêm túc bộ dáng, hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. chương 230 cha vợ tìm tới môn. Tường thanh tuấn ngừng đầu. Phát hiện hoàng tiểu xảo không biết khi nào bắt đầu đã xúc ở nơi đó ngủ rồi, lo lắng đông lạnh nàng hắn chạy nhanh lên chạy tới, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, chuẩn bị đem nàng đưa về trong phòng đi, trong lòng cũng có một tia buồn bực. Chẳng lẽ nàng thật là một đầu hùng thật đúng là muốn ngủ đông, như thế nào cảm giác mấy ngày nay nàng luôn là ngủ đến đặc biệt nhiều. Hoàng tiểu xảo cảm giác được động tĩnh, giật mình chỉ là ở tưởng thành tuấn trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí tiếp tục ngủ. Tựa hồ không có một chút ngủ muốn lên ý đồ. Nhìn cha ôm nương, tiểu nha nhi cũng đi lên tung ta tung tăng chạy phía trước mở cửa đi. Từ biết nương sợ lãnh, nhà bọn họ môn liền cơ hồ không có khai quá, mỗi ngày kêu môn đều là đóng lại. Vừa ra khỏi cửa khẩu liền nghe thấy bên ngoài có người ở kêu cửa, thanh âm này còn càng lúc càng lớn. Tưởng thành tuấn Nhíu nhíu mày nhìn nhìn trong lòng ngực hoàng tiểu xảo, đi thôi, trước đêm ngươi nương cấp đưa về phòng. Bất quá không có như tưởng thành Tuấn nguyện, cái này kêu môn thanh âm càng lúc càng lớn, như là chắc chắn có người ở nhà nhìn không có mở cửa, bên ngoài cũng tới khí phanh phanh phanh go khởi môn tới. Cái này nếu hoàng tiểu xảo còn ngủ được vậy thật là heo. Nàng ngốc ngốc tùng tùng mở mắt ra, ai à, như thế nào không đi mở cửa. Tưởng thành Tuấn cứ như vậy nhìn nàng cười, cười đến nàng không biết cái nguyên cớ, đã lâu mới phản ứng lại đây chính mình chính ôm cổ hắn làm hắn ôm. Bộ ráng này đi mở cửa sợ là cho nước miếng cấp phun chết đi. Phóng ta xuống dưới đi. Tiểu Nha Nhi nhìn hoàng tiểu xảo tỉnh liền muốn đi mở cửa, lại bị tưởng thành tuân cấp gọi lại. Mầm Nhi, cha tới khai, ngươi cùng nương trở về nghỉ ngơi một chút. hắn cách làm đưa tới hoàng tiểu xảo hoài nghi, nàng hầu nghi mà nhìn thoáng qua bị gọi đến bang bang vang lên môn. Chẳng lẽ bên ngoài là lại đây trả thù? người trước mang mầm Nhi trở về. Tưởng thành Tuấn không có giải thích mà là tiếp tục thúc dụng, này càng làm cho Hoàng Tiểu xảo hoài nghi. Bất quá sợ người tới không có ý tốt, Hoàng Tiểu xảo vẫn là mang theo Tiểu Nha Nhi hướng hậu viện đi, bất quá lại không có trở về phòng, mà là trực tiếp mở ra cửa sau, kinh cửa sau đến mẹ nuôi ra đi. Đem chính mình ý đồ đến cùng mẹ nuôi nói lúc sau, Hoàng Tiểu xảo đem Tiểu Nha Nhi lưu lại cùng Tiếu Tiếu chơi, chính mình chạy nhanh chạy về đi, nàng lo lắng tưởng thành tuấn. xảo Nhi, ngươi đừng hội, ta đi đem ngươi cha nuôi cùng đại thắng ca kêu trở về. Đại sơn thẩm sợ hoàng tiểu xảo như vậy chạy về đi sẽ có hại, chạy nhanh gọi lại nàng, chính là nàng nơi nào có thể kêu được nóng vội hoàng tiểu xảo, chính là lại lo lắng việc này hoàng tiểu xảo sẽ có hại, chỉ có thể giao đái hỉ nhi tẩu đi gọi người, chính mình đi theo vội vội vàng vàng chạy qua đi. Bên kia tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo mang theo tiểu nha nhi tránh ra, lúc này mới không nhanh không chậm đi qua đi mở cửa. Cửa vừa mở ra chỉ thấy bên ngoài đứng ba nam hai nữ, hắn lơ đãng mà nhữ như mày. Nha, ta liền nói có người ở nhà sao? Trong đó một cái trung niên nữ tử nói, ta nói này thấy chúng ta như thế nào cũng không gọi người cũng không thấy chúng ta đi vào ngồi. Các ngươi lại đây làm gì? Nhiều năm như vậy chưa từng có đã tới, như bây giờ đột nhiên chạy tới là có ý tứ gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta lại đây nhìn xem tiểu hài tử không được sao? Chu Gian cái kêu lão niên nam tử bất mãn nói: "Năm đó nữ nhi của ta cứ như vậy chết ở nhà các ngươi, ta đều còn không có tìm người phiền phái đâu. Hiện tại khất ngược, có tiền liền cha vợ đều không nhận." Không sai, người tới đúng là tiểu nha nhi ông ngoại bà ngoại còn có cấu mợ. Chương 231 Mầm nhi các ngươi mang đi đi. Tưởng Thành Tuấn liền đứng ở nơi đó cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn bọn họ, muốn nhìn bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhìn tưởng thành tuấn vẫn là không có đem chính mình mời vào đi ý tứ, kia người già cũng tới khí, như thế nào, thật sự cảm thấy chính mình ghê gồm sao. Hắn nói âm một chút, bên này lão niên phụ nữ liền khóc lên, ai ra, ta kêu đáng thương nữ nhìn Nga ngươi chết thật là thảm a là nương sai rồi à, không nên đem ngươi gả lại đây chịu khổ a Các nàng nguyên tưởng rằng như vậy tưởng thành tuấn liền sẽ khuất phục, chính là không nghĩ tới tưởng thành tuấn vẫn là như vậy nhìn bọn họ một câu cũng không nói. Ở hắn xem ra chính mình không có cùng bọn họ nói chuyện tất yếu, vừa mới chính là nghe ra thanh âm này, tuy rằng có điểm hoài nghi chính là không nghĩ hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi trong lòng không thoải mái cho nên mới làm các nàng tránh ra, dù sao có hắn ở bọn họ cũng đừng nghĩ đi vào quái giày các nàng. Cho ta đánh, ta cũng không tin ta hôm nay vào không được. Lao niên nam nhân có điểm hạ không được mặt ngũi, hướng về phía chính mình hai cái nhi tử nói. Người dám, Tưởng Thành Tuấn lúc này mới ngừng đầu, nữ mày nhìn Hoàng Tiểu xảo ta không phải là người cùng mầm nhi trở về phòng đi sao? Sau đó đâu? Sau đó ngươi liền tùy ý bọn họ những người này ở chỗ này náo, bọn họ không biết xấu hổ chúng ta còn muốn mặt đâu. Hoàng Tiểu xảo một chút cũng không e ngại mà từ bọn họ bên người đi qua đi. Cái kia phụ nữ trung niên lầm nhầm lầm nhầm mà nói vài câu, không ngoài chính là cái này chính là Tưởng Thành Tuấn mặt sau thê tử gì đó. Xảo nương. Đừng nháo. Ta không có nháo, ta đảo muốn nhìn bọn họ muốn như thế nào ở chúng ta tưởng ra trong thôn dương oai, còn khi ta tưởng ra thôn không có người sao. Đối, ta xem liền xem các nàng như thế nào nháo. Đại sơn thẩm đi theo mặt sau tới. Nhìn càng ngày càng nhiều người lại đây, nay đứng vài người cũng đều bắt đầu có một chút hoàng hốt. Tưởng thành tuấn ngươi đây là có ý tư gì? Này nữ nhi của ta đi rồi ngươi ngay cả chúng ta này nhạc phụ nhạc mẫu đại cứu tử đều không nhận đúng không? Các ngươi là ai? Tưởng Thành Tuấn đột nhiên nói như vậy một câu, nếu không phải hoàng tiểu xảo thấy hắn tay hơi hơi giật mình, nàng thật đúng là sẽ cho rằng Tưởng Thành Tuấn thật sự không quen biết bọn họ đâu. Ta! Chúng ta là hoa tỷ cha mẹ cùng ca tẩu A, ta nói này Thành Tuấn ca như thế nào liền đem chúng ta cấp quên mất? Trong đó một cái nam tử cười hì hì nói. Hoa tỉ người nhà, sao có thể, hoa tỷ chính là cô nhi không cha không mẹ đâu ra người nhà. Nghe thấy lời này hoàng tiểu xảo mới biết được nguyên lai like người này ở chỗ này chờ người đâu. Sao có thể, ngươi tìm cha mẹ ngươi ra tới, năm đó chúng ta chính là gặp qua thông gia. Lao niên phụ nhân chạy nhanh nói, trên mặt có lấy lòng. Nếu hoa tỷ có cha mẹ lại sao có thể gả lại đây lâu như vậy người nhà chưa từng lại đây nhìn đến. Hiện tại vít nói nàng cũng đi rồi đã nhiều năm vẫn luôn cũng không có thấy người nhà đã tới. Chính là năm đó đi thời điểm cũng không có thấy người nhà tới đưa nàng thấy nàng cuối cùng một mặt. Như vậy nhận tâm người nhà hiện tại cũng không biết xấu hổ tìm tới mua tới. Năm người sửng sốt một chút, vẫn là vừa mới nói chuyện kia nam tử phản ứng nhanh nhất này không phải bội tử đi được mau. Chúng ta đều không tiếp thu được tin tức này sao? Nhiều năm như vậy cũng đều không thể tiếp nhận rồi. Như thế nào không phải vẫn luôn không tiếp thu đi xuống, hiện tại chạy tới là có ý tứ gì? Vẫn là nói các ngươi tưởng nữ nhi, tưởng đem mầm nhi mang về các ngươi dưỡng. Hoàng tiểu xảo một bộ vui mừng ra mặt bộ dáng, sớm nói sao, nếu các ngươi như vậy có tâm, các ngươi chờ ta hiện tại đi vào đem mầm nhi quần áo gì đó đóng gói hảo, các ngươi mang đi đi. chương 232 gì thân thích đều dựa vào lại đây. kia mầm nhi mỡ hoảng sợ. Này đột nhiên như thế nào biến thành muốn bọn họ đem hải tử mang về, nàng vội vàng xua tay, không không không, chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem mầm nhi thì tốt rồi, tiểu hài tử vẫn là đi theo cha bên người tương đối hảo. Vui bùa cái gì vậy, đem hải tử mang về, kia không phải còn phải dưỡng nàng, này nữ chủ ý nhưng đánh đến thật tốt. Ngươi là thành tuấn người nào? Tuy rằng đoán được như vậy một chút, kia mợ vẫn là kiên trì hỏi đến đế. Ngươi nói đi. Này không phải rõ ràng sao. Hoàng tiểu xảo nhìn bọn họ cái này sắc mặt liền biết bọn họ hướng về phía cái gì tới. Người này A không có tiền thời điểm đó chính là không quen vô hưu. Này một có tiền này cái gì heo bằng cầu hưu, hoàng thân quốc thích đều tới. Có gì đặc biệt hơn người, nói đến cùng còn không phải là một cái tục huyền. Tiểu nha nhi và ngoại khinh thường địa đạo. Như vậy tưởng thành Tuấn tới khí, hắn rất sợ nàng lời nói đem hoàng tiểu xảo cấp khí chạy. Mặc kệ lại như thế nào chính mình cưới quá thê là hắn mặt không đi điểm đen. Hoàng tiểu xảo nghe thấy lời này trong lòng xác thật có điểm không thoải mái, nếu không phải biết bên trong nội tình nàng khả năng hôm nay buổi tối thật sự sẽ làm tưởng thành tuấn ngủ sàn nhà, nghĩ đến đây nàng ngoác mất môi, vậy ngươi đến cảm ơn nhà của chúng ta thành tuấn ca tâm địa hảo, bằng không hiện tại mất mặt chính là nhà các ngươi. Nữ nhi bị hưu chẳng lẽ không phải mất mặt sự sao? Này chưa lập gia đình có thai sự chuyển ra đi không ngừng nhà bọn họ chính là bọn họ trong thôn cũng chưa mặt, khác nàng không biết bất quá tên này tiết ở chỗ này có bao nhiêu quan trọng nàng chính là biết đến. Rốt cuộc chính mình ra nữ nhi tình huống như thế nào bọn họ trong lòng có rất rõ ràng, nghe thấy Hoàng Tiểu xảo nói lời này lòng có điểm hư. Một bên vẫn luôn không nói gì nam tử thấy nói lâu như vậy vẫn luôn không có nói đến trọng điểm, hắn có điểm chờ không kịp, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Này không đôi cáo lộ ra tới đi. Nói đi, các ngươi lúc này lại đây có chuyện gì? tưởng thành Tuấn nhìn như vậy đứng ở cửa háo cũng không phải một chuyện, chỉ nghĩ chạy nhanh đem bọn họ đuổi đi. Chúng ta này không phải nói sao. Chính là lại đây nhìn xem hài tử. Hoàng Tiểu xảo nhịn không được cười từ lại đây đến bây giờ bọn họ cũng liền ngoài miệng nói nói mà thôi. Không ai hỏi Tiểu Nha Nhi ở nơi nào, hài tử hiện tại thế nào? Hiện tại khét ngược. Thiểu nha nhi đều trở thành bọn họ lấy cớ. Muốn xem đúng không? Có thể. Mẹ nuôi, ta giúp ta đem mầm nhi kêu lên đến đây đi. Bọn họ muốn xem khiến cho bọn họ xem cái đủ. Ta cũng chờ nhìn xem này ông ngoại bà ngoại cậu mợ lần đầu tiên lại đây xem nàng đều cho nàng mang theo cái gì lễ gặp mặt. Nói đến xem hải tử nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Nhiều năm như vậy không có người. Đến lúc này thật giống như thổ phỉ vào thôn dường như. Ai ra? Thành Tuấn A, ngươi xem chúng ta này không vội mà lại đây xem hải tử đều quên mang lễ gặp mặt. nay mợ hâm mộ mà nhìn nhìn này căn phòng lớn, ngươi xem các ngươi hiện tại như vậy có tiền cũng không hiếm lạ chúng ta này người nghèo như vậy một chút tiểu lễ, đối không? Lễ nhẹ tình nghĩa trọng. tưởng Thành Tuấn khóc khóc mà nói, một chút cũng không có cho bọn hắn lưu mặt mũi. Nhưng thật ra kia cha vợ cấp tính tình lên đây, nói như vậy nhiều vô dụng làm gì? Lời nói thật nói chúng ta hôm nay tới không phải tới xem tiểu nha nhi, chúng ta liền nghĩ tới tới hỏi một chút người ta nữ nhi ở nhà các ngươi đã chết việc này như thế nào cái. Thốt ra lời này ra tới, người này đều thế hắn é e lệ. gà đi ra ngoài nữ nhi sóng đi ra ngoài thủy, này nữ nhi gả lại đây qua đời có cái gì kỳ quái, vẫn là nói ngươi cảm thấy là có người hại nàng. Hoàng tiểu xảo câu môi nhìn hắn. Chương 233 chương tam hoa dết đến. Nàng có điểm vì bọn họ nữ nhi đau lòng, như vậy cha mẹ thân nhân trái tim băng ra à, nhiều năm như vậy tới không có xem qua, hiện tại thi cốt đều hóa thành bùn mới nói tới cửa tới vì chính mình minh bất bình, lại còn có nếu là dụng tâm kín đáo. Chẳng lẽ không phải sao? Ta hảo hảo nữ nhi gả lại đây cứ như vậy không có, ngươi làm chúng ta như thế nào sống? Lao phụ nhân lại khóc lên. Các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Chẳng lẽ từ ấy năm tới nay các ngươi nữ nhi liền không có trở về đi tìm các ngươi hảo hảo tán gẫu một chút vì cái gì nàng đi rồi nhiều năm như vậy đều không có lại đây xem qua nàng, chính là cuối cùng một mặt cũng không có tới gặp nàng. Hoàng tiểu xảo lời này làm người sờn tóc gáy, kia lão phụ nhân sắc mặt đều thay đổi. Ta xem mấy năm nay các ngươi cũng sống được thực tốt, nếu hôm nay là vì các ngươi nữ nhi công bằng tới, hoài nghi như vậy thỉnh báo quan. Chúng ta hảo hảo cha một cha các ngươi nữ nhi là đi như thế nào, sau đó lại nghiêm túc cha một cha năm đó sự. nay có cái gì hảo cha, chúng ta cũng không có nói muốn cha, chỉ là nữ nhi của ta chết ở chỗ này là chuyện thật đi. Ít nói ta này nữ nhi cũng dưỡng ngần ấy năm, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một ít bồi thường. Mợ rốt cuộc đem tới mục đích cấp nói ra. Hoàng tiểu xảo cười, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự. Xin hỏi một câu ngươi hiện tại gả cho các nàng gia có phải hay không ngươi lao chăm về lao lúc sau nhà bọn họ còn phải bồi nhà các ngươi tiền A. Bên này lời nói mới vừa hạ, bên kia hỉ nhi tẩu liền mang theo chính mình công công cùng tướng công vội vàng vội chạy tới. Nhìn ngươi càng ngày càng nhiều, một hàng năm người cũng bắt đầu có một ít chút hoảng hốt, rốt cuộc chính mình lại hoành không cũng vẫn là đứng ở người khác thổ địa thượng. Kia không giống nhau. Chúng ta mội tử như vậy tuổi trẻ liền đi rồi làm sao có thể cùng trăm năm về lao so sánh với. Kêu trái lại nếu các ngươi mội tử tồn tại có phải hay không các ngươi đến cho chúng ta phụng dưỡng phí. Hoàng tiểu xảo hỏi ngược lại. Chỉ thấy kia mợ chuyển chuyển nhãn hạt trâu khẳng định mà nói, kêu sao có thể. Có cái nào gà đi ra ngoài nữ nhi vẫn là từ nhà mẹ đẻ dưỡng. Tuy rằng thuyết minh biết cái này cái gọi là mội tử đã không còn nữa. Chính là nàng tổng cảm giác hoàng tiểu xảo tự cấp các nàng đào hố, lại nói không còn có cái tiểu nha nhi sao. Dù sao nàng chính là không mắc lựa. Vậy ngươi lại nghe nói qua gả đi ra ngoài nữ nhi đã chết còn muốn nhà chồng bồi tiền cấp nhà mẹ để sao. Thật khi bọn hắn ra khai tiền phô à, chính là có tiền ném cho khất cái nàng cũng không muốn cư như vậy bạch bạch cho bọn hắn, dù sao ta cũng không muốn cùng các ngươi xả. Một câu nói đòi tiền kia khẳng định là không có. Nếu không phục các ngươi liền báo con đi, nếu không phải bận tâm thành tuấn ca thể diện còn có tiểu nha nhi cảm thụ nàng đã sớm đem mặt xe vỡ, đem chưa lập gia đình có thai nữa nhi giống bán giống nhau gả lại đây bọn họ còn có lý. Nghe nói hoàng tiểu xảo không trả tiền, này một đám người sắc mặt lập tức không giống nhau. Cái kia cái gọi là đại cứu một mông ngồi ở trước cửa không cho bồi thường chúng ta liền không đi rồi. Nhìn như vậy vô lại người hoàng tiểu xảo có chút giờ khóc giờ cười. Bất quả nàng còn không có nói cái gì đã bị đột phát sự tình cấp ngây ngẩn cả người. Tưởng nuốt ta nhi tử ra tiền, các ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, không đi đúng không, xem ta lấy cây trổi tới các ngươi có đi hay không. Trương Tam Hoa nổi giận đùng đùng chạy tới. Nàng đã đến làm tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo đều có điểm nhị trượng hòa thượng sờ không được đấu bóc, này trương Tam Hoa như thế nào đột nhiên tốt như vậy người. Thấy trương Tam Hoa, đoàn người cũng là ngây ngẩn cả người. Năm đó hai nhà nói thân khi nàng chính là một bộ lấy lòng sắc mặt, nơi nào là như bây giờ hung thần ác sát. chương 234 tiểu nha nhi thân thế. Kỳ thật hôm nay bọn họ đoàn người sẽ qua tới đó là khẳng định có nguyên nhân, nguyên nhân này chính là tưởng thành ra biến thành kẻ có tiền. Việc này còn phải từ nhỏ mầm nhi nhị cứu nói lên, này ăn ngon thích đánh bạc hắn ở lại một lần thua tiền lúc sau, nghe thấy có người nói này tưởng ra thôn có người phát tài. Này một tò mò hỏi thăm phát hiện nguyên lai người nọ còn đúng là chính mình cái kia mất mặt muội tử tương công, hắn tiện nghi muội phu. Cứ như vậy hắn liền đệ bụng, nghĩ chính mình thiếu hạ sòng bạc bạc, lại nghĩ đến còn không dậy nổi sòng bạc tay đấm tàn nhẫn, hắn xúc xúc cổ về nhà, đem chuyện này cùng người trong nhà vừa nói, này không lớn ra đều nổi lên tâm tư. Phải biết rằng năm đó chính mình muội tử làm như vậy mất mặt sự. Bọn họ thừa dịp sự tình còn không có bị người biết chạy nhanh cho không một lượng bạc tử đem nàng gà đi ra ngoài, ai làm nàng nói không nên lời hài tử cha đâu. Việc này xong sau, bọn họ cũng không cần ở trong thôn mất mặt. muội tử gà sau khi rời khỏi đây bọn họ coi như này mội tử đã chết, cũng chưa từng có nghĩ lại đây xem qua, nếu không phải sợ ném chính mình ra mặt bọn họ mới sẽ không làm như vậy lô vốn sinh ý đâu. Này ăn nhịp với nhau tìm cái ái tiền không đau nhi tử. Hai nhà cứ như vậy không màng hai đương sự tâm tình đem việc này cấp làm. Cứ như vậy kỳ thật trương tam hoa sẽ qua tới vẫn là có thể lý giải. Chính mình đều không có hỏi nhi tử bắt được trả tiền đâu, tiểu nhi tử đọc còn chờ tiền đâu, bọn họ cư nhiên tới cửa tới ở chính mình trong tay đào tiền, sao có thể đâu. Thông ra như thế nào nói như vậy đâu, ta hảo hảo nữ nhi gả lại đây cho ngươi nhi tử kết quả cứ như vậy đã chết, nhà các ngươi chẳng lẽ một chút trách nhiệm đều không có sao. Đáng thương nữ nhi của ta bị chết toan vùng A. Trương Tam Hoa mới mặc kệ đâu, lúc trước chính mình xem ở kia tiền phân thượng đem nàng nữ nhi tiếp thu xong việc mới phát hiện kia chính là ném chính mình ra mặt sự, vì chuyện này nàng nhưng không có thiếu cấp lao nhân mắng. Người kia nữ nhi cái gì liều các người rất rõ ràng, ta còn không có tìm các người ra muốn bồi thường đâu, như vậy mất mặt hóa cũng dám hướng nhà của chúng ta đưa. Hoàng tiểu xảo nghi hoặc mà nhìn tưởng thành tuấn, Không phải nói hắn cha mẹ biết rõ mầm nhi nương trong lòng ngực mầm nhi còn cấp gã tiến vào sao. Như thế nào giống như nói được không giống nhau. Tưởng thành tuấn biết hoàng tiểu xảo tâm tư, xoa bóp tay nàng, quay đầu lại lại cho người nói. Cứ như vậy hai rút người người một câu ta một câu xảo lên, đưa tới càng ngày càng nhiều người. Xem tình huống như vậy núi lớn thúc không thể không đứng ra, bất quá hắn đương nhiên sẽ không giúp đỡ tiểu nha nhi ông ngoại bên kia. Hơn nữa cảnh cáo bọn họ lại không đi lại nháo sự liền không nên trách bọn họ tưởng ra thôn không khách khí. Thấy không có cách nào thực hiện được, đoàn người lại như thế nào sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này, chỉ có thể thở phì phì mà đi rồi, còn không quên để lại câu nói, chúng ta sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn họ nói làm Hoàng Tiểu Xảo tâm sinh cảnh giác. Nhìn bọn họ đi rồi trương tam hoa rất là đắc ý, tưởng nuốt tiền của ta tưởng cũng đừng nghĩ. Hoàng Tiểu Xảo không nghĩ nói chuyện trực tiếp đi mẹ nuôi ra đem Tiểu Nha Nhi mang về tới. Nàng tiền, nói được thật đúng là không biết xấu hổ. Không thể không nói này ra cho căn cho thập phần xuất sắc, bất quá này cũng hỏng rồi rất nhiều sự, nàng vẫn luôn chịu đựng hết trôi chê lời nói đều làm các nàng cấp xảo ra tới, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Tiểu Nha Nhi. Tuy rằng tưởng thành Tuấn nói qua Tiểu Nha Nhi mơ hồ biết chính mình thân thế, chính là chân chính bị làm rõ tới nói, kia lại là không giống nhau. Về sau này trong thôn người đại gia sẽ như thế nào xem Tiểu Nha Nhi. Nay không còn chưa tới mẹ nuôi ra Hoàng tiểu xảo liền thấy sốt ruột tiếu tiếu. Chương 235 Thương tâm Tiểu Nha Nhi. Tỷ tỷ, Tiểu Nha Nhi khóc. Hoàng tiểu xảo vừa nghe lời này, nóng vội chạy nhanh làm Tiếu Tiếu mang theo chính mình đi tìm Tiểu Nha Nhi, đi vào Tiếu Tiếu trước cửa phòng nghe bên trong áp lực tiếng khóc, Hoàng tiểu xảo này tâm đều củ đi lên. Nàng nhẹ nhàng khấu gõ cửa, "Mầm Nhi, là nương." Mở mở cửa, bên trong tiếng khóc dừng một chút, sau đó khóc đến càng tương tâm. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, cha cùng nương không phải còn ở sao. Ngươi như thế nào có thể nghe người khác nói bữa, tới chạy nhanh cấp nương mở cửa. Nếu có thể thật sự hảo tưởng bóp chết bọn họ, cho nàng chọc như vậy nhiều phiền thoái, nương chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao. Ngươi như thế nào có thể bởi vì người khác nói liền không nghe nương nói. Bên trong an tĩnh trong chốc lát. Sau đó một hồi lâu cửa sau mở ra, tiểu nha nhi một phen bổ nhào vào hoàng tiểu xảo trong lòng ngực, ô ô ô khóc, khóc đến hảo không thương tâm. Đứa nhỏng đốc, mặc kệ người khác nói như thế nào, ngươi đều là cha cùng nương thương yêu nhất hài tử. Đây là thiệt tình lời nói, nàng chính là thật sự đem mầm nhi trở thành chính mình hài tử ở dưỡng. Nương, ta nguyên lai thật sự không phải cha hài tử. Trước kia liền nghe mãi mãi các nàng nói nàng vẫn luôn không tin. Chỉ đừng mãi mãi các nàng không thích chính mình mới như vậy nói, chính là vừa mới các nàng nói nàng nghe được rõ ràng, nguyên lai chính mình là cái không biết cha là ai giã hài tử. Nói vậy, ngươi chính là cha cùng nương hài tử. Hoàng tiểu xảo ôm tiểu nha nhi tiến vào trong phòng, làm tiểu nha nhi ghé vào chính mình trong lòng lực, tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng tóc, mầm nhi nghe nương nói, chúng ta không cần nghe bên ngoài người nói như thế nào, ngươi xem ngươi không phải nương thân sinh hài tử đi. Kìa nương đối với ngươi có phải hay không giống nhau là như vậy hảo? Ngươi nghĩ lại cha nhiều năm như vậy tới có hay không bởi vì cái này mà đối với ngươi không tốt? Ngươi muốn thật sự nghĩ như vậy kìa nhưng chính là bị thương cha cùng nương tâm. Tiểu Nha Nhi không nói lời nào, này trầm rãi đem Hoàng Tiểu xảo nói nghe lọt được. Có lẽ là đả kích quá lớn, ngày này Tiểu Nha Nhi đều là giàu gì không vui, xem đến Hoàng Tiểu xảo có chút nóng nội, lo lắng hài tử sẽ hiểu sai. Hai ngày này Hoàng Tiểu xảo đều làm Tiểu Nha Nhi đi theo bọn họ cùng nhau ngủ. Tuy rằng Tiểu Nha Nhi không hề giống ngày đó như vậy khóc, chính là nhìn nàng trang hiểu chuyện, trong nhà cái gì sống đều cấp làm, còn có kia gầy một vòng thân mình, Hoàng Tiểu xảo không biết làm thế nào mới tốt, như không dễ dàng mới dưỡng béo một chút, hiện tại một đêm trở lại trước giải phóng. Thành Tuấn Ca, ngươi nói này làm thế nào mới tốt, còn như vậy đi xuống đứa nhỏ này đã có thể sẽ đem chính mình bức điên. Nhìn ngủ ở bên trong tiểu nha nhi, hoàng tiểu xảo thở dài một hơi. Ngươi cũng đừng lại nhọc lòng, cấp một chút thời gian hài tử đi, chờ nàng nghị thông suốt thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem ngươi mấy ngày này bởi vì đứa nhỏ này ăn không ngon ngủ không tốt, người này đều rơi xuống hình tới. Ở tưởng thành tuấn xem ra hài tử đều là đặc biệt trực giác tính người, ai đối nàng hảo ai đối nàng không tốt, nàng đều biết, bọn họ hiện tại cần phải làm là nhiều cấp một chút thời gian hài tử. Nói được nhẹ nhàng, vậy ngươi mấy ngày nay luôn là thở dài làm gì? Thật cho rằng nhọc lòng chỉ có chính mình sao? Làm được thật đúng là giống, hiện tại à, chỉ hy vọng đứa nhỏ này chạy nhanh nghị thông suốt, này không phải thân sinh thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta đối nàng hảo liền so bất quá kia một chút huyết thống sao? Ngắm lại nàng cùng mấy người kia đủ là có huyết thống quan hệ đi, chính là bọn họ đối hải tử có chúng ta đối nàng hảo sao? Hành hành hành, này đạo lý chúng ta đều biết, Đứa nhỏ này không phải muốn thời gian sao? Hài tử đến thật chặt. chương 230 sao có? Kia còn dùng ngươi nói, ta này không phải đau lòng hài tử sao? Biểu môi lầm bầm hoàng tiểu xảo cứ như vậy mệt đến ngủ đi qua. Thường thanh tuấn nhìn nhìn ngủ ở bên trong vẫn không núp nhích tiểu nha nhi, thở dài. Hài tử, cha mẹ tâm ngươi còn không hiểu sao? Nhìn xem ngươi nương vì chuyện của ngươi đều mệt thành như vậy, ngươi không phải nói yêu nhất chính là ngươi nương sao? Vậy ngươi lại như thế nào bỏ được làm ngươi nương như vậy nhọc lòng? Một bên tiểu nha nhi vẫn là vẫn không nhúc đích, nếu nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện nàng lông mi không được vỗ vài cái. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hoàng tiểu xảo nhìn hướng chính mình cười hì hì, hì tiểu nha nhi sửng sốt một chút, theo sau vui vẻ mà cười rộ lên, đây mới là nàng nhận thức cái kia tiểu nha nhi, vĩnh viễn như vậy vui vẻ. Một việc này nhìn giống như cứ như vậy đi qua, mà những người đó không còn có đã tới. Bất quả hoàng tiểu xảo cũng không có bởi vì như vậy mà yên tâm xuống dưới, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng bọn họ sẽ lại lần nữa lại đây, nếu vạn nhất đến lúc đó bọn họ ai không ở nhà đâu, kia nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho tưởng thành tuấn, cuối cùng hai người đều đồng ý ở nhà dưỡng thượng hai điều cầu. Có cái này ý tưởng, bọn họ đều nghĩ đến như thế nào đi tìm cầu dưỡng, cùng trước kia khắp nơi là cầu không giống nhau. Nơi này người nghèo đến chính mình đều khó có thể duy trì sinh kế, nơi nào có dư thừa thừa lương đi nuôi chó, cuối cùng vẫn là xin giúp đỡ trương trưởng quậy lúc này mới cấp tìm tới hai chỉ tiểu cầu. Tiểu cầu từ nhỏ dưỡng khởi cảm tình càng tốt, này hai chỉ tiểu cầu vừa vào cửa tiểu nha nhi mừng rỡ cái gì dường như, này huy cầu lưu cầu sống đều nàng đoạn đi. Này vội xong hoàng tiểu xảo cả người thả lỏng lại, bất quá tưởng thành tuấn lại là càng ngày càng lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện Hoàng tiểu xảo càng ngày càng thích hoa trong hồ chăn, có đôi khi ngủ đến đó là cơm sáng cũng quên lên nấu, hắn lo lắng này mùa đông nàng đến là nhiều khó chịu. Lại một cái buổi sáng Hoàng tiểu xảo lại ngủ quên, cơm sáng tưởng thành tuấn đã nhiệt hảo. Nhìn trên bàn đồ ăn, Hoàng tiểu xảo mặt lại một lần đỏ, làm sao bây giờ? Nàng đây là dưỡng heo tiết tấu sao? Như thế nào càng ngày càng có thể ngủ? Nàng cảm giác liền mấy ngày nay nàng liền bề trên hảo chút thì thịt, thịt, còn như vậy đi xuống chính mình thật sự sẽ béo đến giống đầu heo. Không có việc gì, ngươi hãy ngủ liền ngủ, ta liền nấu đồ ăn không phải càng ngày càng có tiến bộ sao. Ngươi ngủ ta nấu thì tốt rồi, dù sao sẽ không bị đói ngươi cùng mầm nhi. Tường thanh tuấn thấy hoàng tiểu xảo khó chịu an ủi. Hắn nói chưa dứt lời, nay vừa nói hoàng tiểu xảo nước mắt liền rơi xuống, hảo thương tâm nói. Này nhưng đem tưởng Thành Tuấn cùng Tiểu Nha Nhi sợ hãi.